Mến chào các bạn quay trở lại kênh đọc thâu đêm audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ, nhớ like, chia sẻ và đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Sau đây mời các bạn nghe chuyện Bách luyện thành thần của tác giả ân tứ giải thoát. Trường 281 Kiếm pháp hoa thiên mệnh tu luyện gọi là thiên kiếm, không phải là công pháp thiên giai, thoat chương 281 kiem không phải công pháp địa giai, thậm chí còn không phải là bất kỳ một giai nào trong huyền giai và nhân giai, bởi vì thiên kiếm căn bản không có giai. Công pháp này vô cùng đặc biệt, chỉ có một bức vẽ. Bức vẽ này gọi là Thiên Kiếm Đồ, cách đây 875 năm, Thiên Kiếm Đồ xuất thế ngang trời, gây ra trận mưa máu tanh nồng ở Đông vực. Mấy đại sĩ tộc, phần Thiên cung, Thanh Vân Tông và các cường giả giải rác trong các quận huyện Đông vực đều thi nhau ra tay để đoạt được bức Thiên Kiếm Đồ này. Có tin truyền rằng, trong bức Thiên Kiếm Đồ này ẩn giấu thần thông vô thượng, nếu luyện thành thì có thể thăng tiến nhanh chóng. Vì tranh đoạt bức Thiên Kiếm Đồ này mà không biết bao nhiêu anh hùng hào kiệt đã chết, cuối cùng Thiên Kiếm Đồ vẫn bị Thanh Vân Tông ra tay cướp được sau đó lại bị đưa vào trong phần thiên cung đối với việc này không ít võ sĩ giang hổ hận đếm nghiến răng nghiến lợi tiếc rằng dù là thanh vân tông hay phần thiên cung đều không phải là nơi họ có thể gây sự được bọn họ tuyệt đối không dám vào phần thiên cung để tranh đoạt như một năm sau đó trên thị trường đã xuất hiện bản sao của thiên kiếm đồ hơn nữa bản sao này còn lưu truyền ra từ trong nội bộ của phần thiên cung còn về tại sao lại lưu truyền từ phần thiên cung ra thì mọi người đều không biết được nhưng cho dù chỉ là bản sao thì cũng bị những võ giả đó tranh cướp điên cuồng Trành không được thì trả giá cao để mua. Giá một tấm giấy ra dê sao chép thiên kiếm đồ đã bị hết lên tới hàng vạn lượng vàng. Cái giá này đối với một võ giả không tính là gì, nhưng trong mắt dân thường cũng là vô cùng dọa người rồi, cho nên không ít gia tộc, thương nhân cũng bỏ ra cái giá cao để mua gia mot tam giay da de sao, bản thân lại tiến hành sao chép lại sau đó đem đi bán. Có thể nói lúc đó thiên kiếm đồ của đông vực gần như ai cũng có một tờ, cho nên thiên kiếm đồ rất nhanh đã bắt đầu sụt giá. Từ vạn lượng vàng lúc đầu đã sụt xuống một đồng cũng không đáng. Một trong những nguyên nhân là người sao chép thiên kiếm đồ quá nhiều, mà nó phôn dĩ cũng chỉ là một trang giấy mà thôi. Một nguyên nhân quan trọng hơn chính là, những võ giả kia phát hiện bản thân mình căn bản không thể lĩnh ngộ ra thiên kiếm gì gì đó trong thiên kiếm đồ. Bọn họ căn bản xem không hiểu, cũng không biết đây là thứ gì. Sau khi phát hiện bị lừa, đương nhiên họ sẽ vứt thiên kiếm đồ đi như một tờ giấy giác không có giá trị gì. Nhìn từ điểm này, thiên kiếm E là công pháp lưu truyền rộng rãi nhất trong đông vực, song công pháp này không phải là không thể tu luyện. Chỉ là yêu cầu về ngộ tính và thiên phu quá cao, quá cao Chỉ có điều đông vực rộng lớn, có hàng tỷ người Nhưng cũng chỉ có vài dị số tu luyện thành công Lần lượt là Chu Khôn từ 633 năm trước Hiên viên đạo nhất từ 400 năm trước Còn có Ngao Trí Viễn từ 100 năm trước Có điều ba người này tuy có thiên phu cao Nhưng vẫn chỉ luyện ra ba kiếm Lần lượt là thiên quyền kiếm, thiên khu kiếm và thiên toàn kiếm Từ cổ đến nay, nhiều thế hệ như vậy cũng chỉ có ba người luyện thành Và lại cũng chỉ luyện ra ba kiếm trong thiên kiếm có thể tưởng tượng thiên kiếm khó luyện chừng nào đây cũng là lý do thiên kiếm đồ giải đầy trên đường lớn mà không có võ giả nào lựa chọn công pháp lợi hại này bởi vì người bình thường căn bản là không luyện được nhưng hôm nay sau 875 năm hoa thiên mệnh lại luyện thành công bốn kiếm không ngờ lại là kiếm thứ tư hoa thiên mệnh đã luyện thành thiên cơ kiếm kiếm thứ tư của thiên kiếm mẹ nó người đầu tiên sau tám trăm năm đó đúng thật hơn nữa hoa thiên mệnh hình như không đơn giản chỉ là tu hoa thien menh đa luyen thanh thien co kiem kiem thu tu cua thien kiem me no nguoi đau tien sau 800 nam đo đung that hon nua hoa thien menh hinh nhu khong đon gian chi la tu luyen ra kiếm thứ tư hình như hắn muốn dùng bốn kiếm cùng một lúc chính là bốn kiếm hợp thành kiếm chủng sau đó lại kích phát ra bốn kiếm hợp nhất la trinh gặp nguy hiểm rồi kiếm pháp trong thiên kiếm mượn thế trời cao mỗi người có thể tu luyện ra thiên kiếm đều là người được trời cưng nựng có thể nói là con cưng của trời bốn kiếm cùng ra một lúc la trinh thô chắc vốn nghĩ la trinh sẽ mạnh hơn một chút nhưng không ngờ trước mặt hoa thiên mạnh la trinh vẫn không có cơ hội một hư ảnh mầm cây nho nhỏ đột nhiên nở ra trước mặt hoa thiên mạnh lập tức trên đỉnh đầu hắn xuất hiện một tia sáng mỏng manh Tia sáng này bỗng nhiên vươn dài thẳng lên trời. Ngay tức khắc, trên bầu trời xuất hiện một vòng khí xoáy cực lớn, vừa xuất hiện liền chút xuống mặt đất. Luồng khí xoáy này chút xuống giống như thủy ngân, lan tràn ra xung quanh. Đây là nguyên khí trời đất. Nguyên khí trời đất khi chưa được võ giả luyện hóa chuyển hóa thành chân nguyên trong cơ thể thì vô cùng cuồng bạo. Nhưng chính vì chưa luyện hóa nên trong đó lại ẩn chứa một tia khí thế của thiên đạo. Thực ra sau khi võ giả tu luyện đến tầng cao hơn Cảnh giới mạnh hơn là có thể tùy ý sử dụng nguyên khí của trời. Có điều hoa thiên Mệnh đang ở tiên thiên đại viên mãn, vẫn không thể nào trực tiếp lợi dụng nguyên khí của trời đất, mà thiên kiếm cũng không lợi dụng nguyên khí trời đất mà chỉ là mượn thế mà thôi. Nhưng cho dù là mượn thế thì cũng đủ để phát huy ra 10 phần uy lực. Bốn kiếm hợp nhất Xung quanh thực huyết kiếm của hoa thiên mạnh xuất hiện một đường hư ảnh kiếm ý nhàn nhạt, nhạt, hắn đang lợi dụng kiếm ý để ép thế của trời vào trong, lập tức đâm về phía la trinh Chiêu kiếm tuy rất quan trọng nhưng dưới thực lực tuyệt đối thì đã không còn ý nghĩa gì nữa. Một kiếm đâm ra dường như trời đã lật. Mặc dù bốn kiếm hợp nhất của Hoa Thiên Mệnh có uy thế to lớn nhưng lại khác với công kích linh hồn của Vương Doãn, không hề gây ra tổn thương cho thần hồn của người khác. Thế nên lúc này những người xem xung quanh chỉ bị luồng uy thế này áp bức đến không thở được, linh hồn không phải chịu tổn thương như lúc La Trinh chiến đấu với Vương Doãn. Nhìn thấy kiếm đó của Hoa Thiên Mệnh, một số người có lá gan bé một chút, ý chí kém một chút thì gần như đều quay người bỏ chạy. Không có dụng khí đối mặt chính diện, đệ tử Thanh Vân tông ở ngoài võ đài cũng thế, vậy nên có thể tưởng tượng được La Trinh ở trên võ đài. Lúc này, La Trinh giống như tự mình bước vào trong một ảo cảnh, chưa noi giống như một hạt cát trong trời đất, một mình hắn đứng trên một bãi biển không giới hạn, cô độc, chơi chọi, một thân một mình, nhìn thấy cả bầu trời đang nặng nề ép xuống. Đây không phải là tấn công về mặt tinh thần, chỉ là uy thế to lớn khiến La Trinh nảy sinh ảo giác mà thôi, chỉ là mượn thế mà lại có thể tạo ra hiệu quả như vậy, mạnh quá quá là mạnh. La Trình cầm Lưu Quang kiếm trong tay, đối diện với cả bầu trời thế này thì đấu thế nào? Đổi thành bất kỳ đệ tử nào ở Thanh Vận Tông trong trạng thái như vậy thì đã gần như suy sụp rồi, chỉ cần trái tim xuất hiện bất kỳ sơ hở nào thì sẽ lập tức thất bại, không có chỗ để chờ mình. Nhưng trái tim của La Trình đã cứng như đá từ lâu, đừng nói đây chỉ là thế Hoa Thiên bệnh muộn thế, cho dù bầu trời có thật sự sụp xuống thì hắn cũng sẽ chống đỡ đến cùng. Đối mặt với ảo cảnh đang phủ tới, chân nguyên trong cơ thể La Trình bắt đầu từ từ vận chuyển. Trần Nguyên Thiên Ma theo cánh tay cầm kiếm của hắn, chậm chậm lan lên trên. Trên trần Nguyên màu tím đen có lấp lánh ánh sao, quanh quẩn xung quanh lưu quang kiếm, băng kiếm. Một chiêu có uy lực mạnh nhất trong kiếm pháp cơ bản mà La Trinh tự ngộ ra. Đồng thời với kiếm này, từng ánh sao khảm nạm trên trần Nguyên Thiên Ma đột nhiên trở nên sinh động. Năng lượng hủy diệt mà mỗi ánh sao phát ra có uy lực vô cùng lớn. Nhưng trước đại hội toàn phong, La Trinh bất ngờ tiến vào trong bức nhật nguyệt tinh thần. Khi quán tưởng lại lĩnh ngộ được cách tăng thêm uy lực của ánh sao trong đó, ánh sao pha chạm có thể tăng uy lực hủy diệt lên gấp 10 lần. Ầm, um. hai ánh sao va chạm với nhau, giống như hai ngôi sao va đập, phát ra ánh sáng chói mắt khiến người khác không dám nhìn gần. Chính lúc này, băng kiếm của La Trình đồng thời đâm tới, năng lượng hủy diệt mãnh liệt như vậy xen lẫn với băng kiếm của La Trình. Ầm, um. một kiếm đâm ra, chỉ là mượn một chút khí thế trong nguyên khí trời đất, đừng nói là khí thế, cho dù thực sự là trời xanh ập xuống, ta cũng sẽ khiến người nợ vỡ la trình gào thét trong lòng bốn kiếm hợp nhất của hoa thiên mạnh giao với băng kiếm của la trình trong chớp mắt hai người đều nhìn thấy quyết tâm ngút trời trong mắt đối phương hai người đều có niềm tin tất thắng ẩm trong chớp mắt trên võ đài lóe lên ánh sáng trắng rừng rực ánh sáng đó lập lòe dường như tất cả mọi người đều không mở được mắt sau một lúc lâu thị lực của mọi người mới từ từ khôi phục trên võ đài la trình vẫn đứng nguyên trên mặt đất không hề động đậy còn hoa thiên mạnh lại lùi về sau năm bước Khóe miệng chảy một ít máu, mẹ kiếp, một kiếm của la trình phá vỡ trời xanh do hoa thiên mệnh tạo ra rồi, không biết vị đệ tử nào hét lên một câu thô lỗ như vậy. Trường 282, Một kiếm phá trời Kiếm pháp hoa thiên mệnh tu luyện gọi là chuong 282 mot kiếm, không thien benh tu là công pháp thiên giai, cũng không phải công pháp địa giai, thậm chí còn không phải là bất kỳ một giai nào trong huyền giai và nhân giai, bởi vì thiên kiếm căn bản không có giai. Công pháp này vô cùng đặc biệt, chỉ có một bức vẽ, bức vẽ này gọi là thiên kiếm đồ.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 Không biết vị đệ tử nào hét lên một câu thô lỗ như vậy. mươi 283, đốt máu, trận chiến đấu của La Trinh và Hoa Thiên Mạnh không uy lực bằng trận La Trinh đấu với Vương Doãn. Dù sao uy lực từ tiếng ngâm của Thanh Long trong đầu La Trinh thật sự quá kinh khủng, mang tới cho mọi người chấn động cùng tổn thương chắc cả đời này cũng không thể phai mở. Nhưng dù La Trinh đã đánh một trận với Vương Doãn, bộc phát ra uy thế kinh người, thì cũng không vẻ vang bằng trận đấu hiện tại, bởi vì lúc đó La Trinh lợi dụng chân Nguyên Thiên Ma bao hết võ đài lại chân nguyên đen đặc bao phủ nên mọi người chỉ nghe ra được vài tiếng rồng ngâm, còn trong đó đã xảy ra chuyện gì thì đều không rõ. nhưng trận chiến này lại khác, hai người cùng là kiếm khách, cùng lĩnh ngộ kiếm ý, dựa vào thành tựu kiếm pháp mà nói, thì cả hai đều đạt tới đỉnh cao trong thành vân tông. một người với thiên tư nghìn năm không gặp, lĩnh ngộ thiên kiếm, một kiếm đâm ra lại có được uy thế của trời cao, mạnh mẽ áp chế đối thủ. một người khác, tự nghĩ ra vào kỹ, dùng kiếm pháp căn bản, quỷ dị đối mặt với uy thế của trời cũng không tỏ ra yếu kém chút nào dùng kiếm trong tay đánh vỡ trời cao dưới võ đài toàn bộ đệ tử thanh vân tông đều đã sôi trào trong thanh vân tông cũng không thiếu đệ tử tuổi tác tương đối lớn bọn họ từng tận mắt chứng kiến vô số lần đại hội toàn phong nhưng không có lần đại hội toàn phong nào có thể đạt đến trình độ như lúc này hoa thiên mệnh đã quá yêu nghiệt sợ là từ khi thiên kiếm đồ xuất hiện tới nay hắn là người duy nhất tu luyện ra kiếm thứ tư của thiên kiếm không ngờ la trinh còn kinh khủng hơn lấy kiếm pháp căn bản để phá trời thực sự không công bằng khi ta còn bé chọn vật đoán tương lai lần nào cũng tóm được một thanh kiếm người xung quanh đều nói ta là kiếm khách trời sinh tương lai kiếm pháp sẽ trên đại thành không ngờ vừa so sánh với hai người bọn họ nhất định chính là một chuyện cười yêu nghiệt chính là yêu nghiệt có thể hòa thứ tầm thường thành thần kỳ một bộ kiếm pháp căn bản thật đơn giản tâm thương mà lại có thể phát huy ra sức mạnh như vậy thực sự chỉ cần được xem là lời này đã mãn nguyện cho dù là mấy vị trưởng lão hay nhóm chân nhân ở xung quanh xem cuộc chiến thấy cảnh này cũng phải thở dài một hơi đúng là bọn họ già rồi, thời đại này đã thuộc về lớp trẻ. Lần đại hội toàn phong này đã có quá nhiều thiên tài xuất hiện ồ ạt. Bất cứ một đệ tử nào trong đây, chỉ cần trưởng thành, trong tương lai liền có thể khai sáng ra một thời đại mới. Hoa Thiên Mệnh vân tay lau khô chút máu tươi nơi khóe miệng, trong ánh mắt lạnh lùng tràn ngập vẻ bất ngờ. Ban đầu, Hoa Thiên Mệnh cảm thấy bốn kiếm hợp nhất đã đủ để ứng phó La Trinh rồi, hắn cũng không cho là La Trinh có thể ngăn cản vị thế trời đất của mình. Nhưng bây giờ xem ra Hoa Thiên Mệnh vẫn coi thường La Trinh rồi một chiêu băng kiếm thật đơn giản của la trinh không chỉ chứa một loại uy lực đơn giản nhưng lớn nhất trong đó còn có lực lượng của tinh càng làm cho hoa thiên mệnh không thể tưởng tượng nổi là một tên lực lượng của tinh này không phải là la trinh mượn dùng mà dường như là chính bản thân hắn cô đọng chân nguyên mà thành điều này sao có thể tu luyện thiên kiếm là quán tưởng thiên kiếm đồ trong trời đất u tối tìm ra một chút cơ hội nối liền với trời đất cơ hội này cực kỳ nhỏ thế nhưng hoa thiên mệnh làm đã được vậy nên hắn mới thuận lợi tu luyện được thiên kiếm Quấn hồ trên thực tế, hắn tu luyện thiên kiếm chỉ là dự thế của trời. Uy thế của trời không phải thuộc về hắn mà chỉ là mượn thôi. Mượn cuối cùng vẫn là mượn, trung quy cũng không phải đồ của mình. Mà lực lượng tinh của là trình lại là tự mình quán tưởng ra được, là lực lượng tinh của chính bản thân hắn. Hắn rốt cuộc đã làm thế nào? Trực tiếp quán tưởng tinh sao? Trong đông vực không phải là không có võ giả quán tưởng tinh. Sau khi bước vào tiên thiên cảnh, tất cả võ giả đều mau chóng tìm cho bằng được thứ thích hợp để mình quán tưởng, mà mấy thứ này vô cùng kỳ quặc. Quán tưởng đao, kiếm, thương, cung gì cũng có, thậm chí tảng đá, cây cối, phòng ở, một bức họa, kỳ dị vô cùng, muôn hình muôn dạng, không có giới hạn, vậy nên võ giả quán tưởng tinh, quán tưởng nhật, quán tưởng nguyệt gì cũng có. Nhưng tinh, nhật, nguyệt mờ ảo xa xôi như vậy, làm sao có thể quán tưởng, làm sao chuyển hóa chân nguyên của mình thành lực lượng từ các ngôi sao, mặc dù có võ giả thành công quán tưởng gia tinh, nhưng không thể quán tưởng được thần vận của tinh, sau khi lấy chân nguyên chuyển hóa thành tinh. Thường thường là một khối đá lớn cứng rắn, chứ không có chút uy lực nào của tinh cả, cho nên rất nhiều võ giả đều bỏ qua việc quán tưởng những vật lớn mà vô dụng như mặt trời, trăng, sao, biển lớn, núi cao, khi thế của những thứ này có thể kinh người, nhưng uy lực rất bình thường, không thực dụng. Đương nhiên cũng có không ít thiên tài yêu nghiệt có thể quán tưởng ra một tia thần vận. Chỉ là loại thiên tài này có lẽ là có, nhưng không thể sinh ra trong đông vực. Nhưng hoa thiên mệnh lại không biết. La Trình cũng không phải trực tiếp quán tưởng sao trên trời mà là dùng bức Nhật Nguyệt tinh thần để quán tưởng. Mà bức Nhật Nguyệt tinh thần hắn có được, căn bản cũng không thuộc về thế giới này, để vẽ ra bức Nhật Nguyệt tinh thần thì cần có thực lực vô cùng cao, căn bản là vượt ra khỏi tưởng tượng của thế giới này, ta cho rằng trong lớp người trẻ tuổi ở Đông vực sẽ không tìm được đối thủ cùng cấp. Cho dù là cường giả chiếu thần cảnh cũng sẽ thua dưới kiếm của ta. Đối thủ thực sự của ta chỉ có Bùi Thiên Diệu, với ta bây giờ, nếu gặp phải Bùi Thiên Diệu Ta chỉ nắm chắc 5 phần chiến thắng hắn, nhưng sau này nếu như ta đột phá Tiên Thiên Đại Viên Mãn, bước vào chiếu thần cảnh, ta chắc chắn có 90% thắng hắn, Hoa Thiên Mệnh chậm rãi nói. Bùi Thiên Diệu ngồi xếp bằng dưới võ đài, hai mắt khép hờ, trên mặt cũng không có bất kỳ biểu cảm gì. Hoa Thiên Mệnh lập tức nói thêm, cho nên ta cho rằng, với thực lực của ta có thể tiến vào sân khấu rộng lớn hơn, Đông vực đối với ta quá mức nhỏ bé, không đủ cho ta tùy ý rong ruổi, mục tiêu của ta là toàn bộ đại thế giới rộng lớn là muốn thiêu chiến với trăm tỷ tỷ sinh linh thiên tài ra đời trên đại thế giới rộng lớn, cho nên đánh một trận ở đại hội toàn phong xong, dù ta có đi lên thanh vân lộ hay không thì cũng sẽ đặt chân tới trung vực, đi tới không gian rộng lớn hơn trước. Nghe hoa thiên mệnh nói vậy, rất nhiều đệ tử đều lập tức hít mạnh một hơi. Bọn họ không ngờ hoa thiên mệnh lại có chỉ hướng như thế. Mỗi người đều có mục tiêu của mình. đệ tử bình dân thì hy vọng tu luyện tới cảnh giới cao hơn, vì gia tộc mà công hiến, mưu cầu một phần địa vị. Những đệ tử sĩ tộc kia. Mục tiêu của bọn họ có lẽ là muốn trổ hết tài năng trong đám huynh đệ tỷ muội, thậm chí tranh đoạt chức gia chủ, sau đó dẫn dắt gia tộc mình đi lên đỉnh cao. Thế nhưng cái đỉnh cao này chỉ là tương đối trong đông vực mà thôi, không bàn đến đại thế giới rộng lớn, chỉ một cái trung vực cũng đã lớn hơn đông vực không biết bao nhiêu lần. Một người trong bảy đại sĩ tộc ở đông vực có thể làm mưa làm gió, nhưng thả trong trung vực thì chẳng là cái tháo gì. Mà mục tiêu của Hoa Thiên mệnh lại là đại thế giới. Đại thế giới là một khái niệm uyên bác biết bao nhiêu, trong đó địa vực vô tận. Nhân loại căn bản cũng chưa thăm dò được rõ ràng, như vậy cũng giống như một tên ăn xin ở thành phố nhỏ, hắn cũng không phải không biết quốc gia mình lớn tới đâu, nhưng chợt có một ngày lại tuyên bố mình muốn làm hoàng đế. Điều này nghe qua có thể buồn cười, nhưng mọi người đừng quên, ở phương triều Phần Thiên có một hoàng đế lập quốc, thì sinh ra chính là một tên ăn mày, có thể có được một phần chi phí như vậy cũng khiến Hoa Thiên Mệnh vượt lên trên rất nhiều đệ tử ở Thanh Vân Tông. Thế nhưng điều khiến ta vui mừng chính là trước khi rời khỏi Đông vực lại được gặp huynh, La Trình cảnh giới tiên thiên nhị trọng lại dùng một bộ kiếm pháp căn bản để phá bốn kiếm hợp nhất của ta ta tu luyện thiên kiếm có thể có một tia cơ hội chạm tới trời xanh ta cảm thấy ngươi là một phần quà mà trời xanh đem đến cho ta hoặc có lẽ là một phần thử nghiệm cho nên cửa ải này của ngươi ta phải vượt qua vết máu loang lổ trên kiếm của hoa thiên mệnh như sống lại chầm chậm di chuyển trên thân kiếm của hắn dưới chân mày xuất hiện một hạt mầm hắn lập tức nhẹ nhàng dơ thực huyết kiếm lên thản nhiên nói một kiếm này ta vốn để dành lại cho bùi thiên diệu nhưng để chiến thắng ngươi lại không thể không sử dụng ầm um, hạt giống ở mi tâm hoa thiên mệnh bỗng nhiên vỡ vụn trong khoảnh khắc kiếm chủng bị phá vỡ hai mắt hoa thiên mệnh là một màu xanh thảm khí chất vốn có cũng đã biến đổi kiếm chủng huy hoàng phá mệnh tế trời lấy đạo của ta để chúng sinh luân hồi vèo vào thời khắc này dưới sự thúc dục của hoa thiên mệnh nguyên khí trời đất lại dâng lên cuồn cuộn một lần nữa mà thanh thế lần này càng thêm lớn gió nổi bùi thiên rượu bên ngoài võ đài nhắm mắt nói hắn cảm nhận được khí lưu xung quanh bắt đầu cuộn trào đó là dị tượng do nguyên khí trời đất lưu chuyển tạo thành theo tốc độ tụ tập nguyên khí trời đất ngày càng nhanh gió thổi cũng càng lúc càng lớn trên một kiếm của hoa thiên mệnh là bốn kiếm hợp nhất đồng thời đẩy uy thế của trời cao về phía la trinh tạo thành một loại đại thế khi trời đất đổ xuống nhưng một kiếm này lại hoàn toàn ngưng luyện uy thế của trời vào trong kiếm của hoa thiên mệnh sau mấy nhịp thờ gió cuối cùng cũng đã ngưng trường kiếm của hoa thiên mệnh đã thu hết tất cả khí tức vào trong Cặp mắt hắn lúc này tỏa ra tia sáng xanh thầm, từ trên người không thể nhìn ra điểm đặc biệt nào, giống như chỉ là một kiếm khách bình thường đang đứng ở nơi đó. Loại cảm giác này tuy tầm thường nhưng lại mang tới cho La Trinh uy hiếp lớn hơn nữa, điều này La Trinh rất rõ, uy lực phát ra từ một kiếm này của hoa thiên mệnh, sợ là vượt xa bốn kiếm hợp nhất lúc trước. Thế nhưng La Trinh không sợ hãi, lúc này hắn cảm thấy máu của mình nhanh chóng sôi trào, trái tim hưng phấn nên tốc độ đập cũng tăng lên gấp đôi, tà xuất thân thấp hèn trước đó ước mơ lớn nhất là bước vào thanh vân tông gặp lại muội muội của ta cho tới bây giờ tâm nguyện này còn chưa hoàn thành nhưng đối với võ đạo ta cố chấp không thu hoa thiên mệnh ngươi ta cũng tương tự như ngươi rất muốn nhìn xem đỉnh cao của võ đạo rốt cuộc là cái gì nghĩ như vậy trong hai con ngươi của la trinh giống như bốc lên hai ngọn lửa hắn dung lưu quang kiếm kiếm ý liền giống như những đóa hoa sen nở rộ hòa lẫn với chân nguyên thiên ma chớ những ánh sao lấp lánh chậm rãi quanh quẩn trên thân kiếm giữ thế đã lâu kiếm chiêu hai người lại một lần nữa bắt đầu va chạm lần xuất kiếm này của hai người vẫn kém sao y thế khiến mọi người hoảng sợ cực độ ở lần trước thậm chí có thể nói là hết sức bình thường có khi còn kém uy thế mà đậy từ các phong tàn mát ra lúc so đấu trước đây chỉ là hai luồng kiếm ảnh giao nhau sau đó hai người liền lập tức tách ra ngay cả tiếng va chạm cũng không có chuyện gì xảy ra sấm to mưa nhỏ à ta còn tưởng rằng lại một lần long trời là đất nữa chứ đánh xong rồi rốt cuộc ai thắng trọng tài cũng không giải thích gì Chắc không phải cố ý nhường đâu nhỉ. Nếu vậy, ta thật quá thất vọng, chờ mong lâu như vậy mà một kiếm đã xong rồi. Rất nhiều đệ tử các phong bàn tán ẩm ĩ, hoàn toàn không biết tình huống gì đang xảy ra. Ngược lại rất nhiều trưởng lão, chân nhân, thậm chí cả bùi thiên diệu đều mở to hai mắt, nhìn lên võ đài, trong mắt tràn đầy kinh ngạc không che giấu được. Mà mạc phụ hình vốn rút mặt trong góc dường như cũng hiểu, trong ánh mắt nàng đầy khiếp sợ, dường như sợ rằng chính mình sẽ phát ra âm thanh nên dùng tay bịt chặt miệng lại mươi 284, Kiếm Sơn. mà Vũ Hinh thực sự rất mạnh, mạnh ở thiên phú của nàng, mạnh ở huyết mạch của nàng. Nhưng nếu bản về ánh mắt nàng còn kém rất rất xa bùi thiên diệu, hoa thiên mệnh và nhiều chân nhân cùng trường lão khác. Bùi thiên diệu kinh ngạc là bởi vì hắn hiểu trên võ đài đã xảy ra chuyện gì. Còn Mạc Vũ Hinh kinh ngạc cũng không phải là bởi con mắt của nàng, mà huyết mạch thanh loan bẩm sinh trong cơ thể nàng bỗng nhiên rung động. Tuy nàng không biết chuyện gì xảy ra trên võ đài. Nhưng có thể làm cho huyết mạch thanh loan của năng rung động, sản sinh một loại cảm giác sợ hãi theo bản năng thì cũng đủ để chứng minh vấn đề, phải biết rằng thanh loan chính là thần thú. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Mạc Phũ Hình giật mình. Mà nguyên nhân bùi thiên diệu kinh ngạc đương nhiên khác với Mạc Phũ Hình, bởi vì trong nháy mắt là trình giao thủ với hoa thiên mệnh, dường như sinh ra một vài thứ căn bản không nên xuất hiện, vốn là thứ mà cảnh giới bây giờ của bọn họ không thể xuất hiện. Nếu như ta không nhìn lầm, một kiếm này của hai người đều đạt tới mức ho khong the xuat hien neu nhu ta khong nhin lam mot kiem nay cua hai nguoi đeu đat toi muc hoàn mỹ hoặc có lẽ là trong nháy mắt bọn họ kích thích ra kiếm ý thì đều đã bước vào cảnh giới kiếm ý viên mãn bùi thiên diệu lẩm bẩm nói trên mặt toát ra chút vẻ mong đợi trong mấy trăm ngàn đệ tử trong thanh vân tông chỉ có mỗi lý giật phong xếp hạng trước bùi thiên diệu mà thân phận lý giật phong có hơi đặc thù thực sự đã có thể gạt bỏ khỏi hàng ngũ đệ tử vì vậy bùi thiên diệu cũng được coi là người đứng đầu trong hàng đệ tử thanh vân tông đại hội toàn phong lần này ngay từ đầu cũng không khiến bùi thiên diệu quan tâm quá nhiều với thực lực của hắn Đứng ở đỉnh cao nhìn xuống, kết quả sau cùng của đại hội toàn phong này cũng không có gì bất ngờ quá lớn. Dù là đệ tử trình độ cao nhất ba ba phong, hay là đệ tử thân truyền, không ai là đối thủ của Bùi Thiên Diệu, thậm chí không ai có thể kích thích ra thực lực chân chính của hắn. Thế nhưng, sau khi tiến vào vòng đấu luân phiên, La Trinh đánh thắng Mạc Vũ Hình, lại chặn tiếng rồng ngâm của Vương Doãn, Hoa Thiên mệnh cũng cho thấy Thiên Kiếm độc nhất vô nhị của mình. Bùi Thiên Diệu chứng kiến thực lực của hai người nở rộ từng chút một lúc này mới cảm thấy đại hội toàn phong trở nên thú vị ít nhất hắn cũng tìm được đối thủ cho chính mình dù là La Trinh hay Hoa Thiên Mệnh thì đều đủ sức đánh với hắn một trận thế nhưng vừa rồi Hoa Thiên Mệnh nói nắm chắc năm phần có thể thắng mình Bùi Thiên Diệu cũng không cho là đúng ngược lại không phải nói Bùi Thiên Diệu khinh thường Hoa Thiên Mệnh trên thực tế với cảnh giới Tiên Thiên Đại Viên Mãn của Hoa Thiên Mệnh mà đi được đến nước này lĩnh ngộ Ra Kiếm thứ tư trong Thiên Kiếm cũng đủ cho Bùi Thiên Diệu bội phục bởi vì khi Bùi Thiên Diệu ở Tiên Thiên Đại Viên Mãn thực lực còn kém xa không phải như hoa thiên mệnh bây giờ chỉ là thực lực của bùi thiên diệu đã tới mức này rồi tâm tính đều sẽ vô cùng thản lòng nhìn vấn đề cũng sẽ rất công bằng hắn thấy với tu vi tiên thiên đại viên mãn của hoa thiên mệnh khả năng chiến thắng mình là có nhưng không có phải có 5 phần cùng lắm cũng chỉ có 3 phần mà thôi đây đã là đánh giá vô cùng cao rồi dù sao thiên phú của bùi thiên diệu cũng không kém ai huống hồ hắn đã bước vào chiến thần cảnh thế nhưng lúc này bùi thiên diệu biết mình đã đánh giá thấp hoa thiên mệnh một chút Bởi vì hắn không dự liệu được La Trinh và Hoa Thiên Mạnh đánh một trận, vậy mà đột phá, lại có thể lĩnh ngộ kiếm ý viên mãn, mà theo Bùi Thiên Diệu thấy tiềm lực của La Trinh còn lớn hơn Hoa Thiên Mạnh. Người này có vẻ không có tài như Hoa Thiên Mạnh, nhưng con lon hon hoa thien menh nguoi nay chưa thien menh nhung con bai chua lat trong tay hắn dường như khó mà đếm hết, Bùi Thiên Diệu hắn luôn luôn trầm ổn cũng không biết nên đánh giá như thế nào, người nào có thể đảm bảo trong tay La Trinh không còn con bài nào mạnh hơn chưa lật. Loại cảm giác sâu không lường được cũng khiến cho Bùi Thiên Diệu hiểu rõ la trinh sở hữu sức mạnh đủ để đánh với mình một trận chẳng qua hắn muốn chiến thắng mình thì cũng không có khả năng lắm tu vi đã hạn chế khả năng phát huy của la trinh hắn chỉ là tiên thiên nhị trọng cảnh giới quá thấp nhưng la trinh lại giống hoa thiên mệnh cùng một thời gian hai người đều lĩnh ngộ ra được kiếm ý viên mãn loại kiếm ý này vốn là một loại ý cảnh vô cùng khó lĩnh ngộ vì sao vừa rồi khi hai người giao chiến lại không có âm thanh thậm chí lưu quang kiếm và thực huyết kiếm đụng vào nhau cũng không phát ra tiếng động chính là bởi vì kiếm ý của hai người lúc đó gần như đều hoàn mỹ Trong nháy mắt lĩnh ngộ kiếm ý viên mãn, nên kiếm ý xung quanh họ xuất hiện với tư thái hoàn mỹ. Dưới loại ý cảnh hoàn mỹ này, cho dù có âm thanh cũng bị tan giã dưới kiếm ý của bọn họ. Cho nên thoạt nhìn hai người chỉ dùng một chiêu thông thường, không phải vì uy thế một chiêu này của bọn họ không đủ lớn, mà trong nhay mắt lĩnh ngộ kiếm ý viên mãn, tất cả chân nguyên, tất cả khí thế, toàn bộ đều bị xóa sạch, thứ giờ khác này lộ ra chỉ có thể là kiếm ý, những thứ khác đều phải nhường đường. Bùi thiên diệu nhìn là trình một chút. Sau đó lại nhìn Hoa Thiên Mệnh một chút, cuối cùng mới chậm rãi nhắm mắt lại, tâm tính của hắn xuất hiện một tia chấn động, đây là điều tối kỵ trong tu luyện công pháp Phật môn. Với tâm tính của Bùi Thiên Diệu, đã lâu lắm rồi hắn không nảy sinh loại chấn động tâm lý này. Không dao động mà bình lặng, không biến hóa mà chỉ như thông thường, hai người bọn họ sớm muộn cũng sẽ giao thủ với mình, không vội, không vội, Bùi Thiên Diệu lẩm nhẩm trong lòng, kiếm ý viên mãn, hai người đồng thời ngộ ra. Trên mặt Thạch Kinh Thiên toát ra vẻ mừng như điên. Thậm chí hắn không nhịn được trả sát hai bàn tay xù si kia. Người có thể lĩnh ngộ được kiếm ý trên đời này vốn đã ít, mà tu luyện ra kiếm ý tiểu thành đã coi như là rồng phượng trong loài người, chắc chắn là hào quang rực rỡ trong động vực. Nếu đột phá đến kiếm ý đại thành thì có thể xếp vào hàng ngũ đứng đầu ở Thanh Vân Tông, dù là chân nhân hay trưởng lão đều hết sức vui mừng mà thu nhận bọn họ làm đệ tử thân truyền. Hòa Thiên Mệnh là đệ tử bình dân, khi tiến vào Thanh Vân Tông có không ít người muốn nhận hắn làm đệ tử thân truyền. Chỉ là hoa thiên mệnh có lòng trung thành với thiên nhất phòng rất mạnh, cũng không bằng lòng trở thành đệ tử thân truyền, cho nên hắn vẫn ở lại thiên nhất phòng. Còn La Trinh cũng lĩnh ngộ kiếm ý đại thành tương tự, thế nhưng thời gian hắn lĩnh ngộ được dường như tương đối ngắn, thậm chí ngay cả kiếm bộ cũng không biết, còn phải học trộm từ hoa thiên mệnh. Thời gian ngắn như vậy đương nhiên sẽ không trở thành đệ tử thân truyền của ai hết. Kiếm ý đại thành cũng đã đủ cho thanh vân tông vô cùng coi trọng, thậm chí thạch kinh thiền cũng hết sức coi trọng, bởi vì Tiềm lực tương lai của đám đệ tử này gần như là vô hạn, đủ để cho Thạch Kinh Thiên ra tay đưa bọn họ vào phân điện. Một lần đại hội toàn phong có thể tìm được hai bảo bối có thể lĩnh ngộ kiếm ý đại thành, Thạch Kinh Thiên cũng tương đối vui vẻ, nhưng vấn đề cũng tới. Thạch Kinh Thiên làm sao có thể ngờ tới đó vẫn chưa phải kết quả cuối cùng. Kết quả cuối cùng là hai tên này vốn đã là yêu nghiệt khiến người ta ghen ghét, lại có thể lĩnh ngộ kiếm ý viên mãn trong chiến đấu, hơn nữa còn đồng thời lĩnh ngộ được, đồng thời xuất ra trong nháy mắt lĩnh ngộ kiếm ý viên mãn đó người và kiếm sẽ sinh ra một trạng thái đặc biệt dưới loại trạng thái kia thậm chí còn có thể lay động không gian tầm mắt của thạch kinh thiên đương nhiên cao hơn không ít so với bùi thiên diệu bùi thiên diệu chỉ là hiểu thời điểm lĩnh ngộ kiếm ý viên mãn sẽ xóa tan âm thanh và khí thế nhưng hắn lại không biết rõ nguyên lý nhưng thạch kinh thiên lại biết đó không phải là xóa sạch đi mà là bởi vì hai thằng nhóc này quá nghịch thiên đồng thời lĩnh ngộ kiếm ý viên mãn trong nháy mắt lĩnh ngộ bọn họ còn trốn vào trong cái loại trạng thái đặc biệt này làm vùng không gian vốn ổn định xung quanh thoáng bị nghiêng lệch đi là vì không gian đảo lộn nên mới thu nạp hết âm thanh và khí thế vào trong đó khiến trên võ đài của hai người chỉ phát sinh một màn ly kỳ từ trưởng lão thận trọng liếc qua thạch kinh thiên nhìn thấy dáng vẻ hớn hở như cây tắm gió xuân của thạch kinh thiên ông còn chưa kịp nói gì thì đã nghe được thạch kinh thiên cười ha ha nhặt được bảo bối rồi trước hết không nói tới chuyện la trinh và hoa thiên mệnh có thể đi lên thanh vân lộ lấy được thành tích tốt trên đó hay không nhưng hai người lĩnh ngộ kiếm ý viên mãn cũng đủ để cho phân điện coi trọng hơn nữa thạch kinh thiên tin tưởng dù là la trinh hay hoa thiên mệnh thì cũng sẽ có biểu hiện tốt trên thanh vân lộ đương nhiên đánh giá của thạch kinh thiên cũng chỉ dừng lại ở mức độ tốt này thôi dù sao thanh vân lộ cũng quá khó đi hắn cũng không dám nói cực kỳ tốt cho nên đánh giá này vẫn tương đối thận trọng sau khi la trinh và hoa thiên mệnh giao thủ với nhau lập tức liền ngồi trên em hai người lĩnh ngộ quá sâu dưới sự tích lũy đầy đủ liền lâm vào trạng thái ngộ đạo Bọn họ đều dòng ngó con đường kiếm ý viên mãn, đồng thời đã bước chân vào trong đó, giờ khắc này quan trọng nhất chính là dừng lại, đứng vững chân trên con đường này. Cho nên củng cố lĩnh ngộ mới vừa rồi của mình chính là điều cực kỳ quan trọng. Chẳng qua cứ như vậy thì rất nhiều đệ tử xem cuộc chiến sẽ không hiểu. Bọn họ đang dở trò quỳ gì vậy, đây là đấu trường, bọn họ định tu luyện sao, đúng là chẳng hiểu ra sao. Sau khi khoa tay múa chân đánh một kiếm qua quýt, hai người lại ngồi ở trên đó bắt đầu tu luyện, rốt cuộc người nào thắng. Đến cùng có đánh hay không? Khi mọi người bàn tán, từ trưởng lão bay đến bầu trời, nhẹ giọng quát. Cầm miệng, La Trinh và Hoa Thiên Mạnh đang đốn ngộ. Nếu người nào còn tranh cãi, ẩm ĩ nữa, lập tức trục xuất khỏi Thanh Vân Tông. Từ trưởng lão vừa nói ra lời này, rất nhiều đệ tử lập tức có nề nếp, hầu như ngay cả thở mạnh cũng không dám. Tuy Thanh Vân Tông coi trọng việc đào tạo nhân tài, nhưng bọn họ càng coi trọng những thiên tài vừa bộc lộ tài năng này hơn. Có thể nói thế này, giá trị của mấy người La Trinh, Hoa Thiên mạnh, Thiên Diệu và Mạc Vũ Hinh, cơ bản bằng giá trị của cả mấy trăm ngàn đệ tử Thanh Vân Tông. Thiên tài sẽ nổi bật trong mấy trăm ngàn đệ tử, còn kẻ tài trí bình thường vĩnh viễn là tài trí bình thường, chỉ có thể dần dần mai một. Thanh Vân Tông rất khoan dung, mỗi một đệ tử tiến vào tông môn đều có một cấp độ phúc lợi khác nhau, nhưng cùng lúc cũng rất tàn nhẫn. Là Trình Quả thực chìm vào một trạng thái kỳ lạ, hắn nhắm hai mắt, vốn trước mặt phải là một mảng đen kịt, cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng lúc này hắn lại có thể thấy một ngọn núi Đó là một ngọn núi cắm đầy kiếm, mươi 285, sát lục kiếm Sơn, 1. Một. một núi kiếm giết chóc, n, cọn núi này giống như một con thú lớn đến từ thời viễn cổ, hung bạo và hoang dã, nằm ngang trước mặt La Trinh. Từng thanh trường kiếm thẳng tắp, dựa theo quy luật nhất định, cắm từ thấp đến cao cực kỳ tinh tế trên bề mặt ngọn núi, những cây kiếm này, nhìn thấy trường kiếm trên núi, La Trinh nhịn không được mà hít một hơi. Kiếm ở dưới chân núi phẩm cấp không cao, đều là huyền khí. Từ huyền khí hạ phẩm đến huyền khí trung phẩm, sau đó đến huyền khí thượng phẩm, các loại phong cách đều có, kiếm bản rộng, kiếm chui ngắn, kiếm hình rắn, kiếm ngọc, kiếm cấp huyền khí tràn lan thẳng từ chân núi đi lên, nhưng sau khi lên đến thân núi, kiếm cắm trên mặt đất không phải là huyền khí nữa mà là linh khí, kiếm cấp linh khí chỉ bao trùm tầng dưới cùng của thân núi, nhìn lên phía trên thì thấy ở chỗ sơn núi lại chẳng chỉ tiên khí, tiên khí hạ phẩm, tiên khí trung phẩm, thậm chí còn có tiên khí thượng phẩm. Cho dù là một thanh tiên khí hạ phẩm cũng đủ để khiến võ giả trong đông vực điên cuồng. Ví dụ loại sĩ tộc xa suốt giống như nhà mạc sắn, cho dù là nhân vật cấp gia chủ như mạc hưu ngôn cũng không có tiên khí của mình. Tiên khí hạ phẩm trong bảy đại sĩ tộc có lẽ nhiều hơn chút, nhưng bình quân mỗi sĩ tộc lớn cũng chỉ có nhiều lắm là vài món mà thôi. Mà tiên khí trung phẩm thì lại càng khó có được, trong bảy đại sĩ tộc chỉ có 5 nhà, trong đó mỗi nhà có một thanh tiên khí trung phẩm. Còn từ cấm, dư gia và ky lan Vân gia thì ngay cả một thanh tiên khí trung phẩm cũng không có. Từng nhà trong bảy đại sĩ tộc đều giàu có sung túc, nền tảng thâm hậu, truyền thừa của Dư gia và Vân gia cũng không kém năm nhà khác chút nào, nhưng vẫn không thể lấy được một thanh tiên khí trung phẩm. Như vậy có thể tưởng tượng tiên khí trung phẩm ở trong Đông vực chân quý nhường nào, còn như tiên khí thượng phẩm được khắc ba đường tiên văn, đã là vật trong truyền thuyết rồi, ở Đông vực có lẽ là có, nhưng chẳng bao giờ xuất hiện trước mặt mọi người, mà ở trên sở núi, chẳng chỉ toàn tiên khí Phóng mắt nhìn sang, số lượng tiên khí trung phẩm và tiên khí thượng phẩm không biết có tới mấy vạn thanh. Nhiều tiên khí như vậy tập trung ở cạnh nhau, cứ như rau cải trắng bình thường vẫn được trồng trên núi vậy, có thể tưởng tượng được mức chấn động với La Trinh. Nếu như cắn nuốt đủ loại huyền khí, linh khí, tiên khí này, sợ rằng có thể thắp sáng toàn bộ vẩy rồng trên thanh long nhỉ, La Trinh thầm nghĩ trong lòng. La Trinh nhìn theo đám tiên khí lên phía trên, từ sườn núi đến chóp núi trên cao. Đó là kiếm gì? Thánh khí. Cho dù là tiên khí thượng phẩm cũng là thần binh mà người trong đông vực không thể tưởng tượng nổi rồi, vậy thánh khí thì sao? Rốt cuộc kiếm sơn này là cái gì đây? Vì sao trong nháy mắt lĩnh ngộ kiếm ý viên mãn, mình lại thấy ngọn núi này? Phần đỉnh núi phía trên thánh khí có từng mảng mây mù lợn lờ, với thị lực của La Trinh cũng không thể nhìn thấy tầng cao hơn. Nếu dựa theo thứ bậc như vậy mà xếp, lẽ nào trên đỉnh núi chính là thần khí? Nếu như uy lực của thánh khí, với kiến thức La Trinh bây giờ thì vẫn có thể tưởng tượng được một chút. Nhưng khái niệm thần khi đã vượt qua tưởng tượng cực hạn của hắn, hắn căn bản không có cách đoán được dáng vẻ và uy lực của thần khí. Nếu như nhất định phải tưởng tượng, thì chỉ e là sai một ly đi một dặm. Giống như người nông dân trong núi rừng hoang dã cho rằng hoàng đế có rất nhiều vàng bạc châu báu, như vậy cái đòn mà hoàng đế dùng để gánh nước cũng phải bằng vàng. Cực kỳ buồn cười, hắn nuốt nước miếng một cái, khắc chế suy nghĩ lung tung trong đầu mình, đi về phía kiếm sân. Khi hắn tiếp cận thanh huyền khí đầu tiên liền muốn tự tay rút nó ra. Nhưng thanh kiếm huyền khí hạ phẩm này giống như được đâm sâu vào trong mặt đất, căn bản không cách nào rút ra được. Ngay từ đầu La Trinh cho rằng mình chưa dùng đủ sức, thế nhưng sau khi dốc toàn lực, bảo kiếm đã cắm trên mặt đất này vẫn không hề lay chuyển. Đúng lúc này, trong đầu La Trinh bỗng nhiên văng lên một tiếng nói, đây là kiếm trên sát lục kiếm sơn, dù là một thanh huyền khí ngươi cũng không rút ra được đâu. Một tiếng nói giả nua bỗng nhiên văng lên trong đầu La Trinh. La Trinh lập tức cả kinh, người là ai? Ta là ai? Hắc hắc. Ở trong đầu ngươi ngây người lâu như vậy, ngươi còn không biết sao, tiếng nói kia toát ra một chút thê lương và khí thế hào hùng. Thanh Long Người là Thanh Long, La Trinh hỏi. La Trinh bắt đầu nghi rằng Thanh Long đã có ý thức của mình từ rất sớm, thế nhưng đến giờ này nó vẫn không chủ động trao đổi gì với hắn. Chẳng qua là vì muốn thu được một đoạn cốt màu giao long trong trận chiến cùng Vương Doãn, cho nên mới tạo ra tiếng rồng ngâm để hợp tác cùng La Trinh. Cuối cùng dưới sự trợ giúp của Thanh Long, La Trinh đã đánh bại Vương Doãn, đồng thời cắn nuốt hết cốt màu của Vương Doãn cho nên nghiêm chỉnh mà nói trong trận đánh ấy la trình không phải là dựa vào thực lực của mình mà đánh bại vương doãn trên thực tế là công lao của thanh long chẳng qua so sánh như vậy cũng hơi không công bằng bởi vì vương doãn cũng dựa vào cốt mâu giao long trong tay hắn một thiên tài sinh ra từ trước đến nay đều dựa vào nhiều phương diện như thực lực thiên phú cơ duyên số mệnh thiếu mất một cái thì cũng không thể đúng ta chính là thanh long trong đầu ngươi thực tế từ lúc la trình bắt đầu thắp sáng về rồng thứ nhất thanh long này cũng đã tỉnh lại chỉ là sau đó đang thức tỉnh nên nó cũng không có quá nhiều dư lực mà trao đổi gì đó với La Trinh, bị trói buộc trên lò luyện thần bí quá nhiều năm, linh hồn của nó bây giờ cũng đã suy nhược kinh khủng, vì Thiên Diễn Tinh Hoa có thể giúp nó phục hồi một số ít sức mạnh, nhưng số lượng này vẫn quá ít. Vảy rồng trên người nó nhiều lắm, hơn 100 tấm vảy kia mới chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Sau khi Thanh Long phát hiện đoạn cốt mâu giao long kia, nó mới nói chuyện với La Trinh, thực tế, xương giống giao long căn bản không thể lọt vào mắt thần của Thanh Long. Hắn thuộc chân long tộc nên thấy giao long cũng chỉ tầm thường như bao nhiêu yêu thú cách xa muôn đời mà thôi hàm lượng huyết mạch của rồng ở trong đó quá ít chẳng qua chân con mỗi nhỏ thì cũng là thịt huống chi lúc này thanh long thật sự quá yếu ớt nếu có thể bổ sung một chút huyết mạch của rồng thì có thể khôi phục thực lực của nó thêm một chút sau khi cắn nuốt một đoạn xương sống giao long cuối cùng thanh long cũng khôi phục một chút sức mạnh cho nên bây giờ mới có thể nói chuyện cùng la trinh ngươi vừa mới nói ngọn núi này là sát lục kiếm sơn ngọn núi này là ở trong đầu ta sao vì sao kiếm trên sát lục kiếm sơn này ta lại không rút được là trinh hỏi sự nghi ngờ của mình nếu thanh long có thể nói ra tên của kiếm sơn này chắc chắn là biết bí mật trong đó hắc hắc sát lục kiếm sơn ở trong đầu của ngươi cái sát lục kiếm sơn này chính là thánh địa của kiếm đạo làm gì thuộc về ai ngươi mơ tưởng quá thanh long cười nhàn nhạt nói đây là khi ngươi lĩnh ngộ kiếm ý viên mãn ý thức linh hồn có một phần cộng hưởng với sát lục kiếm sơn được chọn vào sát lục kiếm sơn để rèn luyện mà thôi Nhưng đối với ngươi mà nói, đây là cơ duyên lớn. Tựa như đối thủ hôm nay của ngươi, tên nhóc hoa thiên mệnh kia, chắc cũng được chọn vào trong một cơ duyên khác, nhưng chắc cũng kém sang ngươi. Ngươi được chọn vào trong sát lục kiếm sơn, ha ha. Nói đến đây, Thành Long dừng lại không nói nữa. Thành Long không muốn nói, đương nhiên La Trinh sẽ không hỏi nữa. Điều hắn quan tâm nhất là làm sao để rèn luyện trong sát lục kiếm sơn này. Mới vừa nghĩ tới vấn đề này, Thành Long liền nói tiếp, sát lục kiếm sơn này chính là một trong bao thánh địa kiếm đạo lớn cũng chính là thánh địa của kiếm đạo sát lục. Khi kiếm khách lĩnh ngộ kiếm ý viên mãn thì đều có chút xác xuất phản chiếu ý thức của mình vào đây, cũng sinh ra một khế ước với sát lục kiếm sơn. Còn việc ngươi cần phải làm là trèo lên. Những thanh kiếm dưới chân ngươi thực ra chính là hình ảnh của binh khí mà những người trèo lên từ trước lưu lại mà thôi. Là hình ảnh về binh khí của người khác, đương nhiên ngươi không nhổ ra được. Những cây kiếm này đều được người khác lưu lại, là trình giờ mới hiểu. Trường kiếm cắm chi chít ở sát lục kiếm sơn này lại là của kiếm khách bên ngoài lưu lại, chuyện này chẳng có gì lạ. Thế giới to lớn này vượt ngoài tưởng tượng của ngươi, những người tu luyện kiếm đạo chỉ sợ cũng có hàng triệu triệu. Ngươi có thể nhận được cơ duyên lớn là đặt chân vào sát lục kiếm sơn này, những người khác đương nhiên cũng có thể. Bất chấp việc ngã xuống đất, có thể leo lên được bao xa, thì ngươi còn phải xem bản lĩnh của mình, thanh long chậm rãi nói. Leo lên, chuyện này có đáng gì, trong sát lục kiếm sơn tuy tản mát ra khí thức cường đại nhưng rốt cuộc nó cũng chỉ là một ngọn núi mà thôi ha ha có khó không chính ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết nhưng ta cũng nhắc nhở ngươi một chuyện sát lục kiếm sơn này trèo lên ca đây là một cơ duyên khó có được lấy một lần chính ngươi hãy nắm cho chặt thanh long nói xong liền yên lặng dường như muốn xem biểu hiện của la trinh trèo càng cao càng tốt nhìn trường kiếm chằng chịt trên sườn núi lông mày la trinh nhấn lên lưu quang kiếm trong tay bừng bừng bước chân về phía sát lục kiếm sơn la trinh vừa đi chưa được hai bước mấy thanh huyền khí hạ phẩm trước mặt bỗng nhiên bắt đầu động ngay lập tức có mấy luồng kiếm ý bắn mạnh về phía la trinh từ mấy thanh huyền khí hạ phẩm đó những kiếm ý này đến từ chủ nhân của huyền khí hạ phẩm thực lực của bọn họ luyện tùy cảnh la trinh kinh ngạc trong lòng theo lời thanh long nói sát lục kiếm sân này chỉ có một tiết cơ hội xuất hiện khi lĩnh ngộ được kiếm ý viên mãn hơn nữa không phải kiếm khách nào lúc lĩnh ngộ kiếm ý viên mãn đều có cơ hội tiến vào với thực lực tiên thiên nhị trọng la trinh đã lĩnh ngộ kiếm ý viên mãn nhưng lại còn có người kinh khủng hơn. Luyện tùy cảnh, kiếm ý viên mãn. La Trinh khiếp sợ tột cùng. Loại thiên tài này, đừng nói trong đồng vực không có, trung vực cũng không thể tồn tại, chỉ sợ ngay cả ở đại thế giới cũng khó tìm ra. Quá yêu nghiệt, khiếp sợ thì khiếp sợ, nhưng trong lòng La Trinh không uề oái chút nào. Cho tới bây giờ, thế giới này đều không công bằng. Giống như lúc trước, khi La Trinh 15 tuổi ở trong nhà giam, nhưng đám lệ tử sĩ tộc thì lại được ăn đan dược tối cao, tu luyện công pháp thiên giai sử dụng linh khí mà ngay cả các gia chủ gia tộc bình thường đều dùng không nổi thế nhưng chẳng phải những người này đã bị la trinh vượt qua thậm chí còn bỏ lại tít về sau đó sao? con đường võ đạo dài răng rạc xiết bao chuyện luyện tùy cảnh đã có thể lĩnh ngộ kiếm ý viên mãn có thể trong mắt la trinh đã là xa không với tới thế nhưng tưởng tượng đến con cháu của những vị đại năng siêu cấp mang trong mình huyết mạch tối cao vừa sinh ra đã có thiên phú khiến người khác chỉ có thể nhìn theo bóng lưng có khi một bữa cơm bọn họ ăn chẳng khác nào giá trị cả con người la trinh hiện tại Vậy thì nghĩ lại sẽ thấy, chuyện này cũng chẳng là gì. Không được sinh ra trong điều kiện tốt, vậy ta liền tranh thủ từng bước một, đập vụn cho ta. chương 286, Yêu Dạ Tộc, đối mặt với kiếm ý đến từ huyền khí hạ phẩm, lưu quang kiếm trong tay La Trinh lóe ra ánh sáng màu bạc rực rỡ, lập tức cắn nát toàn bộ kiếm ý kia. Sau khi cắn nát kiếm ý, La Trinh tiếp tục tiến lên phía trên. Lúc này, La Trinh đối mặt với kiếm ý đến từ huyền khí trung phẩm. Kiếm ý chất chứa trong huyền khí trung phẩm lại mạnh hơn một phần so với trong huyền khí hạ phẩm, nhưng chúng vẫn bị đánh nát bấy như trước. Con đường dưới chân núi này, La Trinh đi rất nhẹ nhàng. Kiếm ý bên trong huyền khí căn bản không ngăn được La Trinh. Mỗi khi La Trinh chém vỡ kiếm ý bên trong một thanh kiếm, nhưng kiếm đó liền đi vào nền nếp, không cử động nữa. Cùng lúc đó bên trong kiếm lan ra một vài đốm sáng như đom đóm, bay vào cơ thể La Trinh. Ngay từ đầu khi đối mặt những đốm sáng kia, La Trinh còn muốn tránh né, nhưng khi xem thử thì thấy có tránh cũng không thoát hơn nữa những đốm sáng này cũng không gây tổn thương gì cho mình nên hắn liền không chảy nữa những đốm sáng này rốt cuộc là cái gì la trình hỏi ha ha những đốm sáng này chính là kiếm linh là linh tính chứa trong kiếm chúng là hình thức ban đầu của kiếm chẳng qua kiếm linh trong huyền khí hạ phẩm và huyền khí trung phẩm quá ít đánh góp gió thành bão chờ tới khi ngươi tích lũy kiếm linh đến độ nhất định kiếm của ngươi sẽ xuất được kiếm anh thanh long nói thì ra là thế như vậy thì mình chém càng nhiều kiếm ý sẽ thu được càng nhiều kiếm linh Sát lục kiếm sơn cũng không lớn, không đến một nén nhăng, La Trinh đã chém nát vô số kiếm ý của huyền khí hạ phẩm, huyền khí trung phẩm. Lúc đến chân núi, La Trinh đã gặp huyền khí thượng phẩm. Những huyền khí thượng phẩm, hay nói là kiếm ý của huyền khí thượng phẩm, lúc bắt đầu chém cũng không khó khăn lắm, chỉ là kiếm ý mạnh hơn một chút, hoặc hung hiểm hơn một chút mà thôi. Hắn từng bước một vượt qua, lưu quang kiếm trong tay như là một tấm lụa màu trắng vây quanh hắn, xoắn giết không ngừng. Vù, vù từng luồng kiếm ý bị chém vỡ từng thanh trường kiếm khuất phục dưới chân hắn kiếm linh đủ mọi màu sắc tràn vào cơ thể hắn từ chân núi tiến lên la trình lại đi từ chỗ linh khí hạ phẩm dần dần đến linh khí thượng phẩm dần dần đã sắp tới sườn núi sát lục kiếm sơn không khó treo như trong tưởng tượng thấy càng ngày càng gần sườn núi nên la trình thản nhiên nói có lẽ bởi vì lúc trước nói quá đầy đủ nên khi nghe la trình nói vậy thanh long cười ha ha nói điều này cho thấy cảnh giới thấp nhất của chủ nhân mỗi thanh kiếm ở đây đều là kiếm ý viên mãn chỉ có điều kiếm ý của ngươi quá no đủ leo lên một mạch vẫn tương đối dễ dàng chẳng qua tuy kiếm ý của ngươi no đủ sắc bén nhưng cực hạn ngươi có thể leo lên chắc chỉ là sườn núi ngay lần đầu lên sát lục kiếm sơn thành tích này coi như cũng khá lắm rồi coi như khá lắm rồi trong lòng la sơn nui ngay lan đau yên lặng tiêu hóa đánh giá của thanh long xem ra cái thành tích này của mình miễn cưỡng cũng đủ nhìn nhưng la trình không định cắm kiếm ở chỗ này hắn nhất định phải thử xem cực hạn của mình đến đâu đến khi bản thân ngã xuống mới có thể để kiếm lại Còn, ngay lúc hắn vừa mới leo lên sườn núi, một thanh bảo kiếm phía trước bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu to bé nhọn, tiền khí sao. La Trinh nhìn chăm chú một thanh bảo kiếm màu tím cách đó không xa, trên chuôi kiếm có khắp một đường tiên văn, đây là một thanh tiên khí hạ phẩm. La Trinh vốn cho rằng trong bảo kiếm màu tím sẽ xuất ra kiếm ý như trước, thế nhưng mà rất nhanh hắn liền phát hiện mình sai rồi. Bên trong tiền khí kia lại bay ra ảo ảnh một cô gái tóc tím, thoạt nhìn cực kỳ xinh đẹp, nhưng lại không có thực thể mà chỉ nhàn nhạt như là linh hồn. Nàng khẽ vươn tay, bảo kiếm màu tím đột ngột bị rút lên khỏi mặt đất, sau đó không ngờ nàng lại cầm trường kiếm trong tay chém về La Trình. Cái này. Cái quái gì vậy, trên sát lục kiếm sơn còn có linh hồn, La Trình mặt mũi đầy vẻ quái dị mà hỏi. Đây cũng không phải là linh hồn, chỉ là kiếm linh trưởng thành mà thôi. Giết nàng, ngươi sẽ có được càng nhiều kiếm linh, thanh long nói thêm. La Trình cẩn thận dò xét, thiêu nữ tóc tím này không có chút sinh khí nào, trên mặt cơ bản cũng không có biểu cảm gì. Nếu là linh hồn thì cũng giống người, sẽ có tình cảm, đây hiển nhiên không phải linh hồn rồi, xem ra nàng chính là kiếm linh như Thanh Long nói, vỡ, kèng kèng kèng. La Trinh tiện tay chém ra ba kiếm, nhưng không ngờ, kiếm pháp của cô nàng tóc tím này lại tinh diệu như thế. Nàng sử dụng một loại kiếm pháp vô cùng hoa lệ, thoải mái đỡ ba kiếm của La Trinh. Không chỉ thế, sau khi đỡ ba kiếm của La Trinh, nàng còn cầm kiếm phản công lại. Kiếm pháp của cô nàng cực kỳ huyền ảo tinh diệu, vì rằng kiếm ý xuất ra lại kém hơn la trinh nhưng la trình lại không thể không nghiêm túc ứng phó quải kiếm liêu kiếm chảm kiếm bà chiêu kiếm pháp căn bản tấn công ra tuy là kiếm pháp đơn giản nhưng lại ẩn chứa sức mạnh to lớn xì xì hai phát kiếm trước chém vào cô nàng tóc tím sau đó một chiêu cuối cùng trực tiếp chém nàng thành mảnh nhỏ thiêu nự tóc tím biến thành mảnh nhỏ thanh kiếm trong tay nàng lại cắm trở về vị trí cũ mảnh vỡ hóa làm từng đốm sáng màu tím đánh vào thân thể la trình kiếm linh chất chứa bên trong tiên khí nhiều gấp mấy chục lần linh khí đều là tiên khí hạ phẩm nhưng Lưu Quang Kiếm không thể ngưng kết ra kiếm linh. Về phần kiếm linh hóa hình người thì càng không có khả năng. chắc hẳn la lịch chủ nhân của bảo kiếm này cũng không phải thuộc diện bình thường. đứng tại chỗ nhìn bảo kiếm màu tím kia, La Trinh liền vượt qua, tiếp tục đi về phía trước. Sau khi đến cấp bậc tiên khí này, áp lực La Trinh phải đối mặt bắt đầu tăng. người có được tiên khí làm vũ khí chắc chắn Tu Vi và cảnh giới đều không kém La Trinh. thủ đoạn của bọn họ đã không phải là kiếm ý đơn thuần. ví dụ như cô nàng tóc tím trong bảo kiếm màu tím kia. Đây chẳng qua mới chỉ là bắt đầu, càng về sau, đủ loại kiếm linh kỳ lạ xuất ra từ trong tiên khí, mãnh hổ, mãng xà, ca sấu, thậm chí còn có rồng, đủ loại kiếm linh kỳ quái cần có đều có hết, ứng phó với kiếm linh có độ khó tăng dần này, mức độ tiêu hao của La Trinh càng lúc càng lớn. Lúc đối mặt với tiên khí hạ phẩm, La Trinh có thể khống chế chúng trong vòng trên dưới ba kiếm, còn sau khi tới tiên khí trung phẩm, thường thường cần tới 10 kiếm, thậm chí hơn 10 kiếm, cho nên tốc độ leo cũng dần dần chậm lại, nhấp con cảm nhận được khó khăn rồi chứ? thanh long nhàn nhạt, nhạt cười nói. đi tiếp lên trên, độ khó càng lúc càng lớn. những ngươi có thể đi đến sườn núi đã không tồi rồi. chỉ cần cắm kiếm vào sườn núi là có thể hòa là một thể với sắt lục kiếm sơn. khi đó ngươi sẽ có được lợi ích vô hạn. cắm vào sườn núi sao? la trinh ngẩng đầu quan sát phía trước. qua sườn núi sẽ là chóp núi. kiếm cắm trên chóp núi chính là thanh khí. cường già nắm giữ thanh khí, thực lực vượt xa la trinh. với thực lực của la trinh bây giờ, trước mặt cường già cũng chỉ giống như con kiến. Tiện tay là có thể đập chết, ta muốn cắm kiếm trên chóp núi. Trên mặt là trinh toát ra vẻ cương nghị, dường như đã hạ quyết tâm. Cắm kiếm càng cao thì kết nối càng chặt với sát lục kiếm sân hơn, lợi ích đạt được cũng càng lớn. Ai cũng hy vọng có thể cắm kiếm của mình ở chỗ cao. Chóp núi, ha ha, thanh long cười cười, lập tức nói, không có khả năng. Với thực lực của người bây giờ, sợ là sườn núi cũng không thể vượt qua. Kiếm ý chất chứa bên trong tiên khí thượng phẩm đã mạnh mẽ hơn ngươi. Còn phía trên lưng núi kia là thế giới của thanh khí. Người có thanh khí không phải là đối thủ mà người có thể địch lại. Vậy thì thử xem. Trong lòng La Trinh quyết không chịu thua mà quạt cường tiến lên. Ai? Vậy thì cứ thử xem. Thật ra Thanh Long cũng đã đoán được La Trinh sẽ nói như vậy. Nó thức tỉnh trong đầu La Trinh bao lâu nay. Tuy phần lớn thời gian đều ở trạng thái hôn mê. Thế nhưng với quan sát của nó thì cũng hiểu tâm tính của La Trinh. Cái tâm võ đạo của thằng nhóc này cứng rắn như đá. Vượt xa người bình thường. Nhưng thế giới này Trung quy lại thì quan trọng vẫn là thực lực, có đôi khi ngươi một lòng muốn mạnh, nhưng hiện thực sẽ cho ngươi biết sự tàn khốc của nó. Hơn nữa quy tắc của sát lục kiếm sơn này vô cùng mạnh, cho dù là thanh long cũng không thể ra tay trợ giúp La Trinh, hắn chỉ có thể dựa vào bản thân mà thôi. Trong tình huống này, La Trinh làm sao vượt qua phẩm cấp tiên khí để đặt chân lên chóp núi. Ồ, ở đây thậm chí còn có một thanh huyền khí hạ phẩm. Hai mắt La Trinh sáng lên, trên sườn núi mà lại có một thanh huyền khí hạ phẩm, thanh kiếm kia bề ngoài hết sức phổ thông Là trường kiếm bình thường trong đế quân, không có điểm nào kỳ lạ. Nhưng trên chuôi kiếm lại khác hai chữ yêu dạng. Ngươi xem, vì sao ta không thể cắm tiên khí vào chóp núi? Người ta còn cắm được một thanh huyền khí hạ phẩm trên sườn núi cơ mà, là trinh chỉ vào thanh bảo kiếm huyền khí hạ phẩm kia rồi nói. Xung quanh huyền khí đều là bảo kiếm tiên khí được cắm rừng sững cho nên càng dễ làm người khác chú ý. Thanh Long cũng sững sờ, sau đó mới nhàn nhạt, nhạt cười. Thì ra là thế, yêu dạ tộc. Ha ha có thể cắm huyền khí hạ phẩm trên sườn núi cũng chẳng có gì lạ yêu dạ tộc la trình chỉ nhìn thấy hai chữ được khác trên kiếm chứ không rõ ý tứ trong đó người yêu dạ tộc khác với nhân loại các ngươi hay nên nói là chủng tộc này đã vượt qua đại đa số chủng tộc khác là tộc có thực lực kinh khủng nhất con cái của tộc này lúc còn là thai nhi đã không ngừng tu luyện trong bụng mẹ đứa trẻ vừa mới sinh đã có khí huyết nồng đậm cường độ thân thể chẳng khác nào tin thiên cảnh của con người các ngươi nói đúng hơn chúng trời sinh đã là cao thủ tiên thiên thanh long nhàn nhạt cười nói Trời sinh đã là cao thủ tiên thiên. La Trình cũng hít một hơi khí lạnh, bao nhiêu võ giả khổ luyện suốt vài chục năm, chỉ là để đột phá lên tiên thiên cảnh, nhưng thật không ngờ, trên thế giới này còn có chủng tộc vừa ra đời đã là cao thủ tiên thiên, chuyện này cũng quá biến thái. Khó trách kiếm khách của yêu dạ tộc này lại có thể cắm huyền khí hạ phẩm vào rừng núi. Quả nhiên là một chủng vao suon yêu nghiệt đến cực hạn. Chương 287, kiếm linh. Thế giới này rộng lớn, điều kỳ lạ vật xa những gì ngươi có thể tưởng tượng. Nếu ngươi thật sự bước tới cực hạn, đi đến đỉnh cao của phõ đạo, đương nhiên có thể hiểu biết thêm một hai phần. Chẳng qua, chuyện này cũng quá khó. Dù là chủng tộc biến thái như yêu dạ thì cũng chẳng là gì khi nhìn khắp đại thế giới. Thanh Long lắc đầu thở dài một hơi. chủng tộc cường đại như thế mà cũng không là gì khi nhìn khắp đại thế giới ư. Thanh Long ý thức được dường như mình nói hơi qua loa nên lập tức nói thêm. Chẳng qua dù nhân loại trời sinh hơi yếu thế, nhưng thành tựu đạt được cũng hết sức kinh người. Ngươi cũng đường nhục trí. Dùng thiên phú và số mệnh của ngươi Thêm cả, Thanh Long do dự một chút Hắn vốn muốn đề cập đến cái lò luyện thần bí này Nhưng vẫn nhịn được, đổi giọng nói Không phải ngươi không có một cơ hội nào để bước lên đỉnh núi cao nhất Lúc này Thanh Long mới phát hiện hai mắt la trinh sáng quắc lên phảng phất có sao trời chất chứa trong đó Hiển nhiên tràn đầy chờ mong chuyện thiêu chiến trong tương lai Thằng nhóc này, căn bản cũng không nghe lời ta nói Trong lòng Thanh Long sinh ra chút cảm giác phiền muộn Là chân long tộc trường tồn mãi mãi Không biết đã bao nhiêu năm tháng, Thanh Long đã không cảm thấy buồn bực Cuối cùng Thanh Long chỉ có thể lắc cái đầu cực lớn của nó Có lẽ mình thật sự đánh giá thấp anh chàng này Đúng lúc này, La Trinh nhìn qua cái thanh huyền khí mà yêu dạ tộc để lại kia rồi nói Thanh Long, xuất thân của ta rất thấp Tuy đạt được thành tựu trong thanh vân tông nhưng ta sẽ không tự mãn Cũng sẽ không kiêu ngạo, cũng sẽ không dừng bước lại hưởng thụ yên vui Loài người chúng ta có một câu nói là tuy thiên vạn nhân, ngô vạn hĩ Một, cho dù là đối mặt ngàn vạn người ta cũng vẫn tiến thẳng về phía trước một đây là một vế trong câu nói của mạnh tử nguyên gốc cả câu là tự phản nhi bất xúc tuy hạt khoan bác ngô bất thủy yên tự phản nhi xúc tuy thiên vạn nhân ngô vãng hĩ tự xét bản thân mình thấy mình không ngay thẳng tuy đối mặt với dân nghèo mặc áo vải thô tà hà không sợ sao tự xét bản thân thấy mình ngay thẳng tuy đối phương có vạn người cũng thản nhiên bước tới ngàn vạn người thôi sao thanh long vừa mới muốn phản bác là trình đã lập tức nói tiếp đương nhiên không chỉ ngàn vạn Ta muốn thiêu chiến vô số cường giả trên thế gian này, có lẽ là ngàn vạn, cũng có thể là hàng tỷ, thậm chí là thiên tài trong tỷ tỷ sinh linh. Từ xưa tới nay, người làm nên việc lớn không những có tài hoa hơn người mà còn cần có ý chí cứng còi. Trong quá trình trưởng thành của mình, La Trinh đã gặp rất nhiều thiên tài giúp tầm mắt hắn cũng càng lúc càng rộng hơn, như châu đàn, vương doãn, hoa thiên mạnh, bùi thiên diệu. Càng gặp đối thủ mạnh, hắn càng kiên định, một lòng muốn đi lên đỉnh cao của võ đạo, đối với thanh long mà nói. Thực lực của La Trinh bây giờ chỉ như một con kiến nhỏ bé, thậm chí con kiến còn không bằng, nhưng quyết tâm và khí thế bọc phát ra trên người hắn lại làm cho Thanh Long có một tia chấn động trong lòng. Thanh Long thầm nghĩ, thằng nhóc này thật thú vị, nếu thật sự là như vậy, ta cũng muốn đánh thức tàm ca dậy thương lượng với hắn một chút, nhưng phải chờ xem thế nào đã. Chín con chân đông bọn chúng xuất thân từ một nguồn cội, hóa thành hình điều khác bảo vệ xung quanh lò luyện thần bí này cũng là có nguyên nhân cả. Trong lúc vô tình... Lò luyện thần bí kia chui vào trong đầu La Trinh nên chín chân lòng đương nhiên cũng cùng nhau tiến vào. Lúc mới đầu, Thanh Long cũng không đánh giá cao La Trinh gì lắm. Với con mắt của Thanh Long, dù theo phương diện nào thì La Trinh cũng đều quá bình thường. Thế nhưng sau đó nó lại ngạc nhiên phát hiện, tốc độ tiến bộ của thiếu niên này hoàn toàn vượt ngoài mong đợi. Với thiên phú hiện tại của La Trinh cũng đủ để Thanh Long đánh giá một câu không tội. Là sinh mệnh mãi mãi trưởng tồn, Thanh Long từng gặp qua rất nhiều thiên tài kinh diễm nên việc có được một câu đánh giá không tồi của nó cũng đã đủ chứng minh thiên phú của La Trình. Quan trọng hơn là Thanh Long phát hiện ra tiềm lực của thằng nhóc này đang không ngừng tăng trưởng. Có lẽ, Thanh Long cũng không biết lúc nào thì không thể dùng từ không tồi để đánh giá La Trình nữa. La Trình không nói gì thêm mà tiếp tục tiến lên trên sườn núi. Lúc La Trình tới gần thanh huyền khí của yêu dạ tộc kia thì nó chợt bộc phát ra một luồng kiếm ý lạnh lẽo. Luồng kiếm ý đằng đằng sát khí như là một sát thần, chém về phía La Trình. Chưa luyện ra kiếm linh sao, cũng đúng. Theo lời Thanh Long nói thì thực lực của yêu dạ tộc này rất mạnh, nhưng sử dụng một thanh huyền khí hạ phẩm mà muốn luyện ra kiếm linh thì dường như là chuyện không thể. Chẳng qua một luồng kiếm ý này cũng bỏ xa những loại kiếm ý khác rồi. Đối mặt với luồng kiếm ý đằng đằng sát khi ấy, La Trinh không hề chậm trễ, tinh thạch phượng tường trong tay phải bỗng nhiên khởi động, lưu quang kiếm trong tay hóa thành từng đường kiếm hoa màu bạc, trong mỗi đường kiếm hoa đều chất chứa kiếm ý lợi hại, đinh tinh tinh căng, nháy mắt chém ra mới kiếm. Sau đó La Trinh mới chém nát được luồng kiếm ý tràn đầy sát ý kia. Kể cả như vậy, thanh kiếm của yêu dạ tộc này vẫn điên cuồng kêu lên một hồi, dường như không cam lòng. Nhưng cuối cùng vẫn chìm xuống, sau đó lập tức tràn ra một kiếm linh đỏ như máu. Đốm kiếm linh này rất nhỏ, chỉ bằng hạt gạo, so ra kém những kiếm linh trước đây. Những kiếm linh trưởng thành lúc trước, sau khi bị chém nát thường biến thành hàng trăm hàng ngàn đốm kiếm linh, hơn nữa mỗi đốm còn lớn hơn đốm kiếm linh đỏ như máu này rất nhiều. Nhưng sau khi đốm kiếm linh đỏ như máu này bay vào trong cơ thể La Trinh, hắn lập tức cảm nhận được một luồng biến hóa đặc biệt, khí tức từ kiếm linh như hạt gạo kia nhanh chóng nhiễm lên các kiếm linh hắn đã thu hoạch được. Kiếm linh La Trinh thu được từ trước vốn có đủ mọi màu sắc, mỗi đốm lại có màu khác nhau, rất khó dung hợp, cho nên cơ thể hắn chỉ có thể chứa đựng chứ không thể vận dụng. Thế nhưng mà sau khi kiếm linh màu đỏ máu tiến vào cơ thể, kiếm linh có chứa khí tức sát lục mãnh nhiệt này lại nhiễm hết lên các kiếm linh khác. Màu sắc của kiếm linh lại xảy ra biến đổi Dù là kiếm linh màu đen Màu vàng hay màu xanh đều dần dần lột sắc thành màu đỏ Đồng thời hợp lại cùng một chỗ với nhau Chúng cứ thế hợp lại rồi bắt đầu chậm rãi tạo hình Cuối cùng biến thành một hình người Đây là kiếm linh hóa hình Thanh long trong đầu La Trinh hơi xúc động Trên thế giới này chẳng mấy thứ có thể làm chân long xúc động Đương nhiên, thanh long xúc động không phải là bởi vì La Trinh mạnh Mà là vì chỉ trong thời gian ngắn như vậy hắn đã có thể làm kiếm linh hóa hình Mặc dù Thanh Long đã từng thấy qua vô số thiên tài, nhưng lúc này cũng thấy khó tiếp nhận, quá nhanh đi. Tại sao lại như vậy? Đây là chuyện không thể nào. Từ lúc treo lên sát lục kiếm sơn đến giờ, đúng là La Trinh đã hấp thu không ít kiếm linh, nhưng muốn hợp những kiếm linh này lại một chỗ là một quá trình lâu dài. Chuyện này không liên quan gì tới thiên phú, bởi vì kiếm linh là kiếm linh, đào tạo kiếm linh là con đường kiếm khách nào cũng phải đi qua, hơn nữa con đường này đã được định trước là rất dài và bốn tẻ. Không ngừng hấp thu, dung hợp rồi lại hấp thu. Lại dung hợp, thời gian mỗi lần dung hợp đều dùng năm để tính, đến khi bồi dưỡng kiếm linh thành thể hoàn thiện mới thôi. Thế nhưng lúc này La Trinh mới được bao lâu, vừa mới đi đến sờn núi sát lục kiếm sơn đã dung hợp được kiếm linh. Thanh the hoan thien moi thoi the nhung luc nay la trinh moi đuoc bao lau vua moi đi đen sườn nui sat luc kiem son đa dung hop đuoc kiem linh thanh long to lớn vô cùng dựa vào vách lò luyện thần bí, yên lặng quan sát kiếm linh đang dung hợp trong cơ thể La Trinh. Trước đây nó không ngừng đà kích La Trinh bởi vì dù biểu hiện của La Trinh có xuất sắc lạ thường thì cũng khó lọt vào mắt xanh của nó. Dù sao số thiên tài nó đã tiếp xúc vốn không thể dùng khái niệm của con người để hình dung được nữa. Chỉ là lúc này kiếm linh nhanh chóng dung hợp như vậy lại khiến nó kinh ngạc. Có thể làm cho một con chân long kinh ngạc cũng đủ khiến la trinh kiêu ngạo rồi. Chẳng qua hiện giờ hắn cũng không có tâm tư chú ý tới thanh long. Hắn còn phải hết sức truyền trú, chú ý và những biến hóa đang phát sinh trong cơ thể mình. Kiếm linh dần dần dung hợp thành một hình người, chậm rãi xuất hiện đầu, thân, cánh tay, chân. Lúc đầu hình dạng còn vô cùng mơ hồ. Giống như được một người mới học nghề nạn ra, nhưng rất nhanh sau đó, hình dáng cụ thể càng ngày càng rõ ràng, đầu tiên là ngực, chậm chậm phồng lên thành bộ ngực cao ngất, là Trinh lập tức ngây ngẩn cả người. À, sao kiếm linh lại biến thành hình dạng như thế này? Hắn đã bị cái hình dạng kỳ quái này dọa sợ luôn rồi, sau đó cánh tay càng ngày càng nhỏ, biến thành một cánh tay mảnh khảnh như ngó sen. Cuối cùng kiếm đinh này biến hình thành một cô gái trông thông minh lanh lợi, sau khi đã biến ra toàn bộ cơ thể, quần áo, trang sức, cả dung mạo. Ánh mắt đều hình thành xong, Cô gái này vô cùng xinh đẹp, nhưng ánh mắt lại sắc bén như đao, thoạt nhìn giống như là một ngọn núi lửa sắc phun trào. Cho dù nàng là kiếm linh biến thành nhưng vẫn mang dung nhan mỹ lệ, hơn nữa trên người nàng còn tỏa ra sát khí đăng đăng, rõ ràng giống như đống kiếm linh bé bằng hạt cạo kia. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, ta vốn chưa từng gặp cô gái này, vì sao kiếm linh của ta lại hóa thành hình dạng này, là trinh cũng thấy lạ. Hắn ngơ ngác nhìn cái cô kiếm linh xinh đẹp mà kia nhưng nghĩ mãi vẫn không ra nếu cho hắn lựa chọn hình dạng kiếm linh đương nhiên hắn không thể chọn hóa kiếm linh thành một cô gái chuyện này thật kỳ quặc vấn đề là kiếm linh hóa hình lại không giống chân nguyên việc chân nguyên hóa hình sẽ dựa vào hình dạng mà bản thân muốn biến thành có người tu luyện được một nửa cảm thấy hình dạng chân nguyên của mình biến thành không tốt lắm thì thậm chí có thể bỏ ngang rồi quán tưởng lại lần nữa đó cũng không phải chuyện gì lớn rất nhiều người đều làm như vậy nhưng kiếm linh hóa hình thực sự không phải chuyện bản thân có thể lựa chọn hóa hình chính là việc dung hợp rất nhiều kiếm linh trong cơ thể và được thời cơ đặc biệt thúc đẩy hình dạng không phải là thứ mình có thể nắm chắc chứng kiến bộ dáng ngơ ngác của la trinh thanh long cười ha ha hai tiếng thanh long rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy la trinh hỏi nếu như ta đoán không lầm thì cô gái mà kiếm linh của người biến thành có lẽ chính là chủ nhân của trường kiếm yêu dạ tộc kia thanh long thản nhiên nói hả không phải chứ la trinh quá sợ hãi chẳng phải yêu dạ tộc không được tính là con người sao sao lại thành ra cái dạng này còn xinh đẹp hơn con người nữa. Dù nhìn từ góc độ nào thì theo tiêu chuẩn thẩm mỹ của nhân loại mà nói, cô gái mặc kiếm linh biến thành này đều hoàn mỹ. La Trinh từng chiến đấu trực tiếp với yêu tộc, đồng thời cũng đã gặp người ma tộc so với yêu tộc mà nói. La Trinh miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận khuôn mặt người ma tộc. Về phần yêu tộc gặp ở thành Bạch Đế, dạng như vậy quá kinh khủng, nếu là người nhát can, chắc chỉ cần liếc mắt một phát cũng sẽ gặp ác mộng. Vừa nghe thấy Thanh Long nói đến yêu dạ tộc, Trong đó có một chữ yêu nên La Trinh còn tưởng rằng mặt mũi trùng tộc này cũng giống với yêu tộc, nhiều con mắt, mấy cái miệng cũng là bình thường. Không ngờ cô gái yêu dạ tộc này lại xinh đẹp như vậy, thậm chí còn có vài phương diện hoàn mỹ hơn con người. xinh đep nhu vay tham chi con co vai phuong dien hoan my hon con nguoi muoi 288, Kiếm Đạo Sát Lục, dù là xét về phương diện nào thì cô gái này cũng có thể nói là hoàn mỹ. Chẳng qua La Trinh chú ý thấy cô nàng và con người cũng có một điểm khác nhau, là lỗ tai của nàng. Tai của nàng thon dài, hơn nửa đỉnh tai là hình góc nhọn, trông hơi giống tai mèo. Như thế này lại làm cho nàng có một loại ý vị đặc biệt, hơn nữa hai chân nàng thon dài hơn so với các cô gái bình thường, về mặt tỷ lệ thì càng thêm hoàn mỹ. Có ai quy định chỉ có nhân loại mới có hình dạng này, từ trước tới nay, yêu dạ tộc đều có bộ dạng của là nhân loại. Đứng từ góc độ của bọn họ mà nói, nhân loại mới là kẻ mang bộ dáng giống bọn họ, Thanh Long chậm rãi nói, cô gái này có lẽ còn sống nhỉ, là Trinh lại hỏi, chủ nhân mỗi thanh kiếm trên sát lục kiếm sơn đều còn sống. Nếu ai đã chết thì kiếm của họ sẽ chìm sâu trong sát lục kiếm sơn, thanh long gật đầu. Kiếm của cô gái này vẫn cắm ở đây, chứng tỏ nàng vẫn còn tồn tại ở một nơi nào đó trên thế giới này. Nghe được lời thanh long nói, lúc La Trinh nhìn về phía kiếm linh thì lại cảm thấy có chút kỳ lạ. Nói cách khác, không hiểu tại sao hắn lại biến kiếm linh thành một cô gái yêu dạ tộc, không biết sau này nếu có gặp thì cô gái này sẽ như thế nào. Đương nhiên, xác suất này quá nhỏ. Theo lời thanh long nói, yêu dạ tộc vốn không cùng một thế giới với La Trinh. Nếu kiếm linh này đã của người yêu dạ tộc, vậy ta liền cho nàng một cái tên, gọi là yêu dạ đi, La Trinh khẽ cười nói. Nhanh như vậy đã bồi dưỡng được kiếm linh nên thực lực của La Trinh lại tăng lên, ít nhất nàng có thể trợ giúp hắn trên đường trèo lên sát lục kiếm sơn. Kiếm linh này có tâm ý tương thông với La Trinh, chỉ có điều nàng cũng không có tư duy của mình, hoàn toàn bị La Trinh điều khiển. Chỉ cần La Trinh vừa nghĩ tới, nàng sẽ xuất hiện ngay trước mắt, nhìn từ mức độ nào thì đều có thể nói nàng là một phân thân của La Trinh nếu như hắn cho yêu dạ cầm một thanh kiếm nữa thì tương đương với việc có hai la trinh chiến đấu. Chẳng qua tác dụng lớn nhất của kiếm linh không phải là cầm kiếm ra trận. Có một vài kiếm pháp hệ song kiếm cần kiếm linh cùng ra trận, nhưng trong giai đoạn này nhìn chung la trinh sẽ không cần nhắc tới chuyện đó mà chỉ cần nàng hợp lại với lưu quang kiếm của mình mà thôi. Sau khi hợp yêu dạ và lưu quang kiếm lại, bề ngoài lưu quang kiếm có thêm luồng ánh sáng màu đỏ tỏa ra khí tức sát lục mãnh liệt. Núi này tên là sát lục kiếm sơn hẳn là hướng tới kiếm đạo sát lục. Ta còn chưa thể lựa chọn nhánh kiếm đạo nào, vậy mà bất trí bất giác lại đi lên kiếm đạo sát lục. Nhìn lưu quang kiếm đằng đằng sát khí, la trinh thầm nghĩ trong lòng. Giết chóc thực sự không phải là chuyện xấu, phương pháp quan trọng nhất của chính nghĩa là lấy giết ngăn giết, trần ý trong kiếm đạo sát lục đại khái là ý này. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, la trinh lướt qua thanh kiếm của yêu dạ tộc tiếp tục tiến lên. Dưới sự bao bọc của yêu dạ, uy lực của lưu quang kiếm tăng lên ít nhất bốn phần, trên sườn núi cắm đầy tiên khí đối mặt những kiếm linh thể trưởng thành kia khí thế của la trinh lập tức mạnh lên như vụ bão tốc độ leo không giảm bớt mà còn tăng lên thấm thoát hắn đã chạy tới cuối sườn núi phía trước hắn xuất hiện một con đường đi lên chóp núi mà lúc này trước mặt la trinh là một bảo kiếm màu xanh thanh kiếm này rất đẹp chưa kiếm được bao bởi những sợi vải tơ màu đen tại cuối chui là tua kiếm được làm bằng những sợi tua năm màu hình dáng chuôi kiếm phức tạp mà xinh đẹp trên thân kiếm lóe ra ánh sáng màu lam nhạt Bên ngoài được bao trong một vài bông tuyết pháp phới. Đây là lần đầu tiên La Trinh nhìn thấy thánh khí. Tuy hắn cũng hiểu rằng đây không phải thánh khí thực sự mà chỉ là một hình ảnh ảo của thánh khí hạ phẩm mà thôi, còn bảo kiếm thực sự vẫn nằm trong tay chủ nhân của nó. La Trinh vừa mới tới gần, cái thanh thánh khí hạ phẩm này bỗng nhiên rung một phát, cả thanh kiếm lập tức bay ra khỏi mặt đất, sau đó có một bóng người màu xanh lam cầm kiếm nhắm ngay vào hắn. Giống tiên khí, đây cũng chỉ là kiếm linh thể trưởng thành, chỉ là cái này mạnh hơn tiên khí rất nhiều mà thôi. La Trinh năng lưu quang kiếm tỏa ra ánh sáng đỏ nhắm ngay bóng người màu lam, chuẩn bị ra chiêu giết hắn ngay khi có thể. Nhưng lúc La Trinh chuẩn bị ra chiêu, hắn lại phát hiện một điểm lạ thường, dường như kiếm linh trước mắt này khác với kiếm linh lúc trước. Kiếm linh trước mắt không chỉ đơn thuần là vật chết, dường như còn có một tia linh tính trong đó, hơn nữa đối phương còn mở miệng nói chuyện. "Ồ, một tiểu bối tiên thiên nhị trọng." Vậy mà lên được chóp của sát lục kiếm sơn, bóng người màu xanh bỗng nhiên lên tiếng. Lông mày La Trinh khẽ nhướng lên, cầm kiếm đứng đó, ngươi là kiếm linh mà sao lại nói được cứ như trong kiếm linh ngươi còn có một tiên linh hồn lúc này la trinh cũng thấy lạ trước đây hắn chém giết nhiều kiếm linh thể trưởng thành như vậy nhưng tất cả bọn chúng đề đều ngơ ngác tuy có thể phát huy kiếm chiêu huyền ảo nhưng vẫn còn không đánh lại được hắn bởi vì chúng không có trí tuệ thế nhưng bóng người màu xanh trước mặt không chỉ biết nói chuyện mà còn biết kinh ngạc hiển nhiên bên trong có một tiên linh tính không ngờ nhân loại mới đạt tới tiên thiên nhị trọng mà có thể vượt qua sườn núi để tới đây bóng người màu xanh thậm chí còn nhíu mày Nhưng mà cũng chỉ tới được đây thôi, kiếm của ngươi cắm ở đây là tốt rồi, trên đó không có chỗ cho cho ngươi. Ai cũng muốn cắm kiếm của mình vào vị trí cao hơn, bởi vì cắm kiếm càng cao, tài nguyên đạt được trên sát lục kiếm sơn càng lớn. Nhưng tài nguyên của sát lục kiếm sơn là có hạn, điểm này giống hệt như lúc La Trinh ở Thanh Vân Tông. Cho nên những huyền khí, linh khí, tiên khí từ chân núi lên trên đều phóng ra kiếm ý để ngăn cản người treo núi, chỉ có dựa vào thực lực của mình leo lên từng bước một mới có thể leo lên vị trí cao hơn bản thân cũng tranh thủ được nhiều tài nguyên hơn nghe bóng người màu xanh nói vậy lông mày la trinh khẽ nhướn sắc mặt cũng hơi trầm xuống đã có cơ hội tiến vào sát lục kiếm sơn mục tiêu của la trinh là xem cực hạn của mình tới đâu tận lực leo lên chỗ cao nhất hắn vất vả và dựa vào kiếm linh mình tự lĩnh ngộ vượt thẳng qua sườn núi chuẩn bị leo tiếp lên trên sao có thể dừng lại ở đây được người có được thánh khí cho dù là thánh khí hạ phẩm thì thực lực thực tế cũng không phải người la trinh có thể thắng được thậm chí có thể nói tông chủ thanh vân tông Thạch Kinh Thiên chỉ sợ cũng không phải đối thủ của người này. Nhưng trong sát lục kiếm sơn thì cũng chỉ là một thanh kiếm, chỉ dựa vào một tia linh hồn trong kiếm minh của mình. Làm sao La Trình có thể nhượng bộ? Ta không định cắm kiếm ở đây. Mục tiêu của ta là ở nơi cao hơn. La Trình nói trên mặt bóng người màu xanh lộ ra nụ cười. Mục tiêu cao hơn và ngươi ư? Mục tiêu của ta là đỉnh núi đây này. Vậy mà vì thực lực không đủ nên vẫn phải cắm kiếm ở đây. Ngươi cho rằng ngươi có thể qua cửa của ta? Chẳng phải thử rồi sẽ biết sao? Nếu là một linh hồn. La Trinh cũng không nói nhảm với hắn, vừa dứt lời liền ra tay. Bóng người màu xanh lại khẽ cười nói. Tiên thiên nhị trọng có thể đi đến đây đã khiến người khác kinh ngạc rồi. Hơn nữa, người rõ ràng đã có được kiếm linh của mình. Đây là lần đầu người đến sát lục kiếm Sơn sao? Thiên Phú Bắc này, cho dù chủ nhân của băng kiếm ta đây cũng rất bội phục, chẳng qua vô dụng thôi. Tu vi và cảnh giới của ta cao hơn người rất nhiều, lính ngộ đối với kiếm cũng không phải thứ người có thể so được. Nói xong, bóng người màu xanh lấy lại kiếm trong tay bổ về phía La Trinh keng la trinh giao thủ với bóng người màu xanh một kiếm theo lý thuyết thì tiên khí hạ phẩm của la trinh căn bản không có tư cách va chạm với thanh khí bởi vì tính bền dẻo độ mạnh của thân kiếm đều không của một bậc chẳng qua bên ngoài lưu quang kiếm có một tầng kiếm linh có thể tăng độ mạnh của lưu quang kiếm lên cực đại vậy nên lúc này mới đủ đối kháng chính diện với thanh khí bóng người màu xanh lại là ổ lên một tiếng kỳ quái kiếm pháp này của ngươi dường như là kiếm pháp căn bản không phải kiếm pháp này như đã được cải tiến làm sao có thể Đơn giản hóa đến trình độ này dưới sao, sắc mặt bóng người đó trở nên vô cùng khiếp sợ, có vẻ như không thể lý giải được kiếm pháp La Trình thi triển ra, mỗi người cắm kiếm lên sát Lục Kiếm Sơn đều có thể xưng là thiên tài kiếm đạo. Đương nhiên, trong đó cũng phân ra cao thấp, ví như vài người là lần đầu tiên ngộ ra kiếm ý viên mãn, còn vài người lại hơn, kiếm ý viên mãn một bước, sau khi lĩnh ngộ kiếm ý đến tầng cao hơn thì tiến vào sát Lục Kiếm Sơn lần hai. Trong đó có không ít người yêu kiếm, mê kiếm nên cũng sẽ có hứng thú đối với các loại kiếm pháp khi la trinh vừa thi triển ra một chiêu kiếm pháp căn bản lập tức hấp dẫn bóng người màu xanh thú vị thú vị kiếm pháp căn bản mà còn có loại uy lực này đúng là thiên hạ rộng lớn không thiếu của lạ hơn nữa còn là một tên tiểu bối tiên thiên nhị trọng tập được có được một bộ kiếm pháp căn bản thần diệu như thế khó trách lại qua được sườn núi bóng người màu xanh cua kiếm trong tay nhưng ta sẽ không cho ngươi đi qua vị trí trên kia đã chật rồi ngươi cứ mở miệng ra là tiên thiên nhị trọng thực lực của ngươi trong hiện thực thì cao tới mức nào Bây giờ chẳng qua ngươi chỉ là một linh hồn bên trong kiếm linh mà thôi, ta cũng có kiếm linh, vấn đề là bản thân ta còn ở nơi này, ngươi xác định sẽ cản được ta. La Trinh cười lạnh một tiếng, nhưng lại sử dụng xuyên kiếm. Hắn không muốn nghe cái bóng người màu xanh này lại nhải nữa, hắn sẽ đánh vỡ kiếm linh và linh hồn này, tiêu bối cuồng vọng. Ta đã sống mấy trăm năm, luyện kiếm cũng được từng đấy năm rồi, lý giải kiếm đạo đã vượt qua tưởng tượng của ngươi từ lâu, ngăn ngươi, chỉ cần vậy là đủ rồi. Kiếm trong tay bóng người màu xanh bỗng nhiên lóe ra ánh sáng xanh thẳm, từng dòng nước lạnh tuôn ra từ trong kiếm của hắn, dòng nước lạnh lập tức quấn quanh bảo kiếm, trên mũi kiếm còn bắt đầu tụ tập khí tức cực kỳ lạnh. Mấy trăm năm mà lại dừng ở giáp chóp núi, thực lực của người cũng chỉ đến thế thôi. La Trình bỗng nhiên thúc giục kiếm linh yêu dạng, lúc này, trên lưu quang kiếm lập tức dậy đặc khí tức sát lục, phảng phất như khí tức đến từ địa ngục. Chương 289: Ăn gian. Khí tức sát lục còn được người đời gọi là sát khí. Một mũi đao nhóm máu binh sĩ và đạo tặc, vùng lên hạ xuống đều có một luồng sát khí nồng đậm. Đó là vì nó đã sát sinh quá nhiều nên mới nhiễm phải loại khí tức sát lục này. Khí tức sát lục nồng nặc rất cường đại, nếu ở trên chiến trường thậm chí còn có thể mê loạn tâm trạng người khác. Nhưng sát khí quá nặng sẽ ảnh hưởng tới người tu luyện, thậm chí còn có thể sinh ra tâm ma vào những lúc quan trọng, vây khốn chính người luyện, khiến cho họ trầm luân trong khí tức sát lục vô tận, không cách nào tự kiềm chế dư gia trong bảy đại sĩ tộc ở đông vực từng xuất hiện một người trẻ tuổi tu luyện đạo sát lục tên là dư thanh thành theo việc tu luyện đạo sát lục tính cách của hắn càng ngày càng tàn nhẫn thủ đoạn cũng ngày càng ngoan độc tùy ý tàn sát không biết bao nhiêu người ngay từ đầu dư gia còn che chở cho dư thanh thành vì dù sao đây cũng là một người có thực lực cao nhất trong thời kỳ đó khi tu luyện đạo sát lục thực lực tăng lên cực kỳ rõ ràng uy lực cũng rất lớn theo tốc độ phát triển này của dư thanh thành rất nhanh thôi hắn đã có thể trở thành trụ cột dư gia cho nên dư gia cứ kệ cho hắn giết chóc như vậy nhưng sát tâm của dư thanh thành càng ngày càng tăng một lần nữa lại giết chết hai người dư gia trong khi làm nhiệm vụ đến lúc này dư gia mới phát hiện hắn bắt đầu điên rồi hắn đã bị khí tức sát lục chi phối hoàn toàn trở thành một cái máy giết chóc chỉ cho mình là nhất nhưng lúc này mới nhận ra thì đã muộn với lực lượng của dư gia vốn không thể diệt trừ dư thanh thành chỉ còn cách liên hợp với bảy đại sĩ tộc để vây quét dư thanh thành thế nhưng người vây quất cơ bản đã thành phong hồn dưới đao của hắn càng làm tăng thêm khí tức sát lục của hắn mà thôi. Về sau, Dư Thanh Thành càng ngày càng mạnh, cuối cùng cũng kinh động đến Thanh Vân Tông, Thanh Vân Tông lập tức hạ lệnh truy sát, điều động 10 đại chân nhân và ba vị trưởng lão đuổi giết Dư Thanh Thành. Dưới sự đuổi giết của nhiều cường giả, Dư Thanh Thành vẫn may mắn trốn thoát. Lúc đó quả thực Dư Thanh Thành đã là ác ma giết người trong đông vực, hắn vừa chạy thục mạng, vừa lạm sát kẻ vô tội, trốn đến quận huyện nào là đau của hắn huyết tẩy quận huyện đó để bồi dưỡng khí tức sát lục của mình. Nguyên này đã trở thành ác mộng trong đồng vực. Đến khi Thanh Vân Tông đã hết cách thì mọi người lại phát hiện Dư Thanh Thành bất tích, không ai biết hắn đi đâu và vì sao bỗng nhiên lại biến mất không giấu vết. Rất nhiều người đoán là Dư Thanh Thành trốn đi, hoặc ẩn nấp ở xó nào đó để tu luyện. Suốt ba năm, Dư Thanh Thành bặt vụ âm tín. Nhưng vào một ngày của ba năm sau đó, một người đốn củi ở quận Vị Thủy lên núi chặt cổ vô tình phát hiện thi thể của Dư Thanh thanh mat tich khong ai biet han đi đau va vi sao bong nhien lai bien mat khong dau vet rat nhieu nguoi đoan la du thanh thanh tron đi hoac an nap o xo nao đo đe tu luyen suot ba nam du thanh thanh bat phu am tin nhung vao mot ngay cua ba nam sau đo mot nguoi đon cui o quan vi thuy len nui chat co vo tinh phat hien thi the cua du thanh thanh va Thanh đao dính vô số máu tươi. Thì ra không phải Dư Thanh Thành ẩn núp mà là trong quá trình tu luyện đã bị khí thức sát lục phản lại, dẫn tới tâm ma, bị tẩu hòa nhập ma mà chết. Mọi vật trên thế giới này đều mang tính tương đối, tu luyện đạo sát lục sẽ tiến bộ thần tốc, càng giết người thì uy lực càng mạnh. Nhưng khi giết chóc tích lũy lại quá nhiều sẽ bị nhân quả luân hồi báo ứng. Khí thức sát lục kia là chỗ dựa lớn nhất của Dư Thanh Thành, đồng thời cũng là tai họa ngầm lớn nhất của hắn, là trình không tu luyện kiếm đạo sát lục. Nhưng là khi ngộ ra kiếm ý viên mãn lại vô tình tiến vào sát lục kiếm sơn. Đây là do số phận đưa đẩy, hoặc là nói, vị thân vận mệnh không ai có thể thấy rõ đang ngầm ám chỉ la trinh rằng, tương lai hắn sớm muộn gì cũng sẽ đi trên đạo sát lục, cho nên mới ăn bài hắn tiến vào sát lục kiếm sơn. Sát lục kiếm sơn này chính là một thánh địa của kiếm khách, là một trong ba thánh địa kiếm đạo lớn. Dù thế nào thì sát lục kiếm sơn này có thể trở thành thánh địa kiếm đạo của trăm triệu sinh linh, chỉ có số ít những người may mắn mới được chọn tiến vào. Vậy nó nhất định có tác dụng thần kỳ rất lớn. Kiếm khách chỉ cần cắm kiếm vào trong sát lục kiếm sơn là có thể cùng kết nối với nó. Có thể phóng ra khí tức sát lục của mình, tích chữ trong sát lục kiếm sơn. Như vậy lúc tu luyện cũng không bị khí tức sát lục phản lệnh. Hơn nữa, khi kiếm khách cần khí tức sát lục thì có thể lấy khí tức sát lục từ sát lục kiếm sơn ra. Từ điểm ấy có thể thấy, sát lục kiếm sơn hơi giống với hiệu đổi tiền trong động vực. luc phan lanh hon nua khi kiem có điều, thư tồn tại trong hiệu đổi tiền chính là phuong tinh. Còn trong sát lục kiếm sơn lại là khí tức sát lục Nhưng dựa theo quy củ của sát lục kiếm sơn, kiếm cắm càng cao, càng lấy được số lượng dự trữ lớn Phải biết rằng khí tức sát lục là một thứ cực kỳ thực dụng, nó còn được gọi là sát khí Khi thúc dục vào không ít công pháp thực tế sẽ giúp cho uy lực bản thân tăng lên gấp đôi Còn một số công pháp đặc thù, khi vận dụng sát khí còn có thể nảy sinh ra điều kỳ diệu Ví như một phần sát khí có thể phát huy ra uy lực gấp đôi của một môn công pháp Như vậy hai phần sát khí có thể phát huy ra uy lực lớn gấp 4 lần, mà 10 phần sát khí là có thể phát huy ra uy lực lớn gấp 20 lần. Chẳng qua bình thường người tu luyện đạo sát lục cũng chỉ có thể chứa một lượng sát khí nhất định trên người mà thôi, hơn nữa, bất cứ lúc nào cũng phải đề phòng sát khí phản lại, phòng ngừa không để mình bị tẩu hỏa nhập ma, cho nên đạo sát lục là một con dao hai lưỡi. Tuy uy lực vô cùng nhưng lúc nào cũng có thể tổn thương bản thân, chỉ là kiếm khách tiến vào sát lục kiếm sơn lại có thể cất giữ sát khí của bản thân trong kiếm sơn như có thể tránh được sự tổn hại mà sát khí mang lại cho mình, đây cũng là là tác dụng lớn nhất sát lục kiếm sơn, cũng là thứ giúp sát lục kiếm sơn trở thành thánh địa kiếm đạo, cắm kiếm của mình càng cao thì có thể dự trữ càng nhiều sát khí. Đây là lần đầu tiên La Trình Tiến vào sát lục kiếm sơn, có thể tiến vào đây đã là cơ duyên lớn, cũng không biết đợi đến năm nào tháng nào mới có thể tiến vào lần nữa, thậm chí cả đời này hắn cũng chỉ có một cơ hội để vào, cho dù hắn được phá tầng kiếm ý tiếp theo cũng chưa chắc đã có duyên tiến vào. Sát lục kiếm sơn Giống như chủ nhân của thanh băng kiếm kia, có lẽ bây giờ thực lực đã vô cùng mạnh. Theo lý thuyết hắn còn có thể cắm thanh khí của mình ở tít chóp núi trên kia, thế nhưng hắn lại vô duyên, không thể tiến vào sát lục kiếm sơn, cho nên thanh khí của hắn cũng chỉ có thể cắm ở cái rìa gần chóp núi này, không thể lên trên nửa bước. Cho nên lúc này La Trinh buộc phải cắm kiếm lên chỗ cao nhất có thể. Đối mặt với công kích từ kiếm linh của thanh thanh khí này, La Trinh không hề nâng tay. Người có được thanh khí cũng có thể là những nhân vật hùng báo một phương, La Trinh đoán Thực lực của vị chủ nhân băng kiếm này có thể sánh vai cùng những nhân vật như điện chủ, văn điện, cao cao tại thượng kia cũng nên. Dù trong thánh khí này chỉ có kiếm linh và một tia linh hồn của hắn, còn La Trinh thì có được toàn bộ sức chiến đấu của mình, nhưng muốn đánh bại hắn chỉ sợ cũng không đơn giản. Băng phong thiên hạ xem tạt đông người thành băng đây, luồng linh hồn của chủ nhân băng kiếm kia khống chế kiếm linh đâm về phía La Trinh. Một kiếm này đâm ra, La Trinh lập tức cảm nhận được một dòng cảm giác lạnh buốt, ngay cả ý thức hoạt động của mình dường như cũng bắt đầu chậm lại không gian chung quanh lạnh thấu xương, hơn nữa trong cái lạnh giá này còn có từng khối băng mà mắt thường cũng có thể thấy được. La Trinh không sợ lửa, thân thể hắn có thể ngăn cản không cho hỏa diễm nung khô, nhưng lại không có phương pháp nào tốt để đối phó với cái lạnh. ở trong không gian này, tốc độ của La Trinh đã giảm đi rất nhiều, chỉ có thể liều mạng được thôi. Liêu kiếm, La Trinh vừa chém ra một kiếm, sát khí bỗng phát ra từ kiếm linh yêu dạ, Chúng hóa thành từng đường như sợi tơ, trong nháy mắt đã đánh tan từng khối băng kia. được sát khí của kiếm linh yêu dạ trợ giúp. Thế kiếm của La Trinh như trẻ trẻ cứ vậy mà phá vỡ ý cảnh cực lạnh của kẻ kia, không thể nào. Sát khí của người không thể mạnh như vậy, vẻ mặt linh hồn của chủ nhân băng kiếm đầy ngạc nhiên. Chủ nhân băng kiếm có thể bước vào sát lục kiếm sơn, bản thân hắn cũng tu luyện kiếm đạo sát lục nên rất hiểu về sát khí. Nhất là sát khí trên người La Trinh vốn không nồng đậm, nhưng không ngờ sát khí trong kiếm lại kinh người như thế. Chủ nhân băng kiếm không hiểu kiếm linh của la trinh vừa mới ngưng kết thành hơn nữa sát khí cũng không được phát ra từ bản thân hắn mà lại từ kiếm linh yêu dạng Bộ, tèng tèng tèng cùng lúc một chiêu liêu kiếm đang phá ý cảnh cực lạnh la trinh lại đâm ra ngay một kiếm nữa một kiếm này đâm thẳng trực tiếp xuyên thủng một tia linh hồn của chủ nhân bang kiếm khiến nó nát vụn phát ra âm thanh như thủy tinh bị nghiền nát chậm rãi tiêu tán trước mắt hắn sau đó thanh thánh khí kia lại cắm về vị trí cũ luồng ánh sáng màu lam lớn tuôn ra đánh vào trong thân thể la trinh khí tức sát lục chính là sát khí, không ngờ lại dũng mãnh như vậy, khó trách cô gái yêu dạ tộc kia có thể cầm một thanh huyền khí hạ phẩm trong tay mà tiến thẳng đến sơn núi. La Trình coi như đã hiểu vì sao một thanh huyền khí hạ phẩm có thể cắm ở sơn núi rồi, sát khí nồng đậm chính là chỗ hơn người của nàng, như vậy sát lục kiếm sơn này có tác dụng thật sự là quá lớn với mình, giờ có nên cắm kiếm xuống không? La Trình bước qua sơn núi, hiện tại đã lên đến suon nui núi rồi, tăng thêm một cấp so với lúc trước. Hắn ngẩng đầu nhìn lại Thanh khí không dày đặc như tiên khí, nhưng số lượng thanh khí cắm phía trước hắn cũng không ít, kiếm linh trong thanh thánh khí đầu tiên đã có linh hồn bên trong, vậy uy lực những kiếm linh phía sau chỉ sợ sẽ càng lớn hơn nữa. Vậy đủ rồi, người có thể đi đến bước này đã xuất sắc lắm rồi, trên cái sát lục kiếm sơn này tụ tập vô số thiên tài kiếm đạo, ngươi thấy đấy, chủ nhân mỗi thanh bảo kiếm đều là một kiếm khách thiên tài, ít nhất đều lĩnh ngộ đến kiếm ý viên mãn, ngươi mới có thực lực tiên thiên nhị trọng, có thể đột phá từng tầng chướng ngại. Đặt tiên khí của mình song song với thanh khí đã cực kỳ xuất sắc rồi, thanh lòng chậm rai nói, ngươi xem, chỉ sợ dù ngươi có làm gì cũng không đánh lại được những thanh kiếm tiếp theo. Cách La Trinh không xa có một thanh thánh khí hiện ra sáp vàng sáng bóng, đó là một thanh kiếm lưỡi rộng, chỉ là độ rộng của nó có khi hien ra sac vang sang rộng hơn cả thân thể La Trinh, còn chiều dài thì phải hơn bảy thước, có thể tưởng tượng chủ nhân của thanh kiếm này là một quái vật khổng lồ. Làm cho La Trinh cảm thấy áp lực hơn chính là ngoài lưỡi kiếm rộng ra thì trong đó còn có một tia năng lượng màu đỏ mơ hồ lưu chuyen Luồng năng lượng đó có lẽ chính là sát khí được nén đến cực hạn, La Trinh chỉ nhìn liếp qua cũng cảm thấy run sợ trong lòng. Thực tế, La Trinh cũng hiểu, chỉ nhờ vào sát khí của kiếm linh yêu dạ đánh bại kiếm linh của chủ nhân băng kiếm để đi đến chóp nui đã là thành tích không tồi. Với thực lực của hắn, đó thực sự là cực hạn rồi, nhưng mà, dường như La Trinh không tính buông xuôi như vậy. Chỉ lấy hắn lui về phía sau hai bước, cầm chặt lưu quang kiếm trong tay, sau đó bắt đầu chạy nước rút về phía trước. Nhóc con, ngươi, thanh long trong đầu thấy cảnh này, lập tức cảm thấy cạn lời. Khi đột phá không có kết quả, là trình lại hung hăng ném mạnh kiếm của mình về phía trước. chương hai trăm chín mươi, tẩy kiếm trì, một. Một hồ tẩy kiếm, ai có thể cắm kiếm ở chỗ cao hơn thì sẽ được sát lục kiếm sơn trợ giúp nhiều hơn. Bất kỳ thiên tài kiếm đạo nào tiến vào sát lục kiếm sơn đều nghĩ đủ mọi cách để cắm kiếm ở nơi cao nhất, cho nên vượt qua khó khăn để tiến lên, tiêu diệt những kiếm ý, kiếm linh chất chứa bên trong bảo kiếm kia là con đường chắc chắn phải qua. Thế nhưng khi La chính không có cách nào đánh bại thanh kiếm tiếp theo, thì không ngờ lựa chọn duy nhất lại là ném mạnh kiếm của mình ra. Không biết từ khi sát lục kiếm sơn tồn tại đến nay, có phải La Trinh là người đầu tiên làm vậy hay không? Nếu thành công, hắn sẽ cắm được kiếm ở chỗ cao hơn. Vốn dĩ La Trinh đã có thần lực trời sinh, khi ném hắn lại còn thêm sức mạnh vẩy rồng bên trong ra nữa. Lưu quang kiếm vẽ ra một đường ánh sáng màu bạc rực rỡ trên không trung, giống như một ví sao rơi, lướt qua vô số thanh khí, không ngừng vọt lên phía trên. Thời gian rơi vào khoảng ba nhịp thở, Lưu quang kiếm mới mất đi sức mạnh, đâm xuống phía dưới, hung hăng cắm giữa chóp núi. Phải biết chỗ đó là vị trí của thanh khí thực phẩm, một thanh tiên khí hạ phẩm của La Trinh cắm vào đó có vẻ vô cùng trói mắt. Thấy cảnh này thanh long nghẹn không nói nên lời mất một lúc lâu sát lục kiếm sơn chính là một thánh địa đặc thù tự tạo ra một bộ quy tắc bên trong cho nên từ đầu tới cuối thanh long đều không ra tay giúp đỡ la trinh nó đang lo chuyện la trinh làm như vậy có bị coi là vi phạm quy tắc của sát lục kiếm sơn hay không rất có thể cắm kiếm và cũng không được sát lục kiếm sơn chấp nhận sau đó bị bắn trở về nghiêm trọng hơn là la trinh trực tiếp bị đuổi ra khỏi sát lục kiếm sơn thế nhưng kiếm của la trinh lại vững vàng đâm vào trong lưng núi lập tức tản mát ra luồng ánh sáng nhàn nhạt, nhạt. Đó là lưu quang kiếm đang bắt đầu kết nối với La Trinh, thanh kiếm của La Trinh hiển nhiên đã được sát lục kiếm Sơn thừa nhận, như vậy cũng được à, sao lại thế được? Chỉ trong nháy mắt, thanh lòng đã cảm thấy đầu mình nghĩ mãi không thông. Những năm tháng thanh lòng tồn tại còn nhiều hơn La Trinh mười vạn lần, đột nhiên lại phát hiện mình có một vài quan niệm bị La Trinh đánh bại. Thực tế La Trinh cũng chỉ muốn thử xem làm như vậy có được không, không ngờ lại thành công. Đáng tiếc, năng lực của hắn còn chưa đủ, chứ nếu mà đủ, có khi đã quang kiếm của mình lên đến đỉnh núi. Cắm song song của một chỗ với những thần khí kia rồi, làm người cũng không thể quá tham lam. lúc này vị trí La Trinh chiếm cứ cũng coi như không tồi, đã vượt xa mong muốn của hắn rồi. Sau khi lưu quang kiếm cắm vào sát lục kiếm sơn, La Trinh lập tức cảm thấy thân thể của mình xảy ra biến đổi, trong lòng sinh ra một loại cảm giác hết sức đặc biệt, giống như máu thì cả người hắn bắt đầu nối liền cùng tòa kiếm sơn này, trong cơ thể của hắn đã thành lập một đường thông với sát lục kiếm sơn. Là trinh còn chưa kịp hiểu rõ loại phản ứng thần kỳ này thì sát lục kiếm sơn ngay trước mắt đã ẩm ẩm sụp đổ, toàn bộ thế giới sát lục kiếm sơn tan thành mây khói, ý thức liền lui ra khỏi đó. Khi ý thức quay về, thanh long nhàn nhạt cười nói, đúng là bị ngươi đánh bại thật. Nhưng mà ngươi có thể đâm kiếm trên vị trí cao như vậy lại khiến ta cảm thấy rất bất ngờ. Đạo sát lục coi như là một con đường của cương giả chân chính, ngươi lợi dụng cũng tốt ra phết. Bị dày vò lâu như vậy rồi, ta cũng nên ngủ một lát thôi cho dù cắn nuốt cốt màu dao long thì cũng không thể cung cấp cho thanh long quá nhiều năng lượng. dù sao thì một mẩu xương dao long cũng còn quá ít đối với chân long khổng lồ. khi thanh long dần dần chìm vào giấc ngủ say, la trinh bỗng mở mắt chừng chừng, la trinh tỉnh rồi, cuối cùng cũng tỉnh. không ngờ hắn lĩnh ngộ kiềm ý viên mãn lại tốn nhiều thời gian như vậy. hoa thiên mệnh còn chưa tỉnh, thời gian của hắn còn lâu hơn. la trinh nhìn thoáng qua hoa thiên mệnh cách đó không xa, hoa thiên mệnh vẫn nhắm mắt lại như trước, hình như vẫn còn chìm trong giác ngộ. Theo cách nói của Thanh Long, khi Hoa Thiên mệnh lĩnh ngộ kiếm ý viên mãn thì cũng sẽ rơi vào một nơi khác tiếp nhận thử luyện. Thánh địa trên thế giới này không chỉ có một tòa sát lục kiếm sơn, nhưng không biết Hoa Thiên mệnh tiến vào nơi nào mà tới bây giờ vẫn chưa tỉnh lại. Nhưng khi La Trinh vừa mới tỉnh lại được một chút, lập tức Hoa Thiên mệnh bỗng nhiên mở mắt ra. Khi Hoa Thiên mệnh mở to mắt, trong cơ thể hắn bỗng nhiên bộc phát ra kiếm ý có độ sắc bén cực cao. Những kiếm ý này tạo thành một luồng khí xoáy khổng lồ phóng lên trời hơn nữa bên trong xoáy còn lóe ra một tia sáng sấm xét trong kiếm ý của hoa thiên mạnh có thêm một loại sức mạnh của sấm xét còn người lạ trình hơi co lại nhìn qua thì ánh lôi điện màu xanh ra trời có phẩm cấp không thấp hơn nữa chúng còn dung hợp với kiếm ý của hắn như thầm tạo thành một tia thần vận của trời đất khí thế mạnh mẽ lắm không khác tia chớp trên bầu trời là mấy hai không biết hoa thiên mạnh lại được cái cơ duyên lớn gì người ta ngồi tại chỗ suốt một canh giờ đã có đột phá lớn như vậy cả đời này ta cũng không đổi kịp rồi phí lời Cho dù hoa thiên mệnh không lĩnh ngộ kiếm ý viên mãn, chẳng lẽ ngươi theo kịp được chắc. Nhưng mà sao ra, La Trinh cũng lĩnh ngộ kiếm ý viên mãn như thế mà hình như những gì thu hoạch được vẫn ít hơn một chút. Lúc hắn mới tỉnh lại cũng không bộc phát ra quá nhiều khi thế. La Trinh nghe mấy chuyện bản tán thế này liền lập tức mỉm cười. Hắn đã kết nối với sát lục kiếm sơn. Đây là thu hoạch lớn nhất. Chỉ có điều loại thu hoạch này không thể nhìn ra chỉ trong thời gian ngắn. Sau này hắn còn phải tu luyện kiếm đạo sát lục mới thể hiện ra được mà hắn còn thu hoạch được một cái khác là kiếm linh yêu dạ. bản thân yêu dạ đã có sát khí rất mạnh, vừa mới hình thành đã có lực chiến đấu cực lớn để La Trinh có thể dựa vào. chẳng qua La Trinh thụ yêu dạ lại rồi, không để lộ ra nên sát khí đó đương nhiên cũng sẽ không tràn ra ngoài, người bên ngoài sẽ cảm thấy hắn không có thay đổi gì. luồng kiếm ý của Hoa Thiên Mệnh tràn ra ngoài một hồi lâu, sau đó mới từ từ thu trở về. Hoa Thiên Mệnh lập tức thở hắt ra một hơi, vẻ mặt cũng vô cùng vui vẻ. với tính cách của Hoa Thiên Mệnh, trên mặt lộ ra loại biểu cảm mừng rỡ này chứng tỏ thu hoạch của hắn chắc chắn không ít đúng là hoa thiên mạnh thu hoạch được rất nhiều khi lĩnh ngộ kiếm ý viên mãn cả người hắn bị kéo vào một nơi tên là tẩy kiếm trì hoa thiên mệnh si mê kiếm đạo đối với kiếm khách thì luôn chú ý tới một vài truyền thuyết và lĩnh ngộ hắn đã từng đọc một cuốn sách cổ có đề cập đến cái chỗ tẩy kiếm trì này đây là bán thánh địa rồi phát hiện mình tự nhiên có cơ duyên tiến vào tẩy kiếm trì khiến hoa thiên mạnh không vui sao được trong ngàn vạn kiếm khách bao nhiêu người có được cơ duyên này Tiến vào bán thánh địa để tẩy luyện kiếm ý của mình. Tẩy kiếm trong tẩy kiếm chi không chỉ giúp tôi luyện kiếm ý mà còn có thể dắt lên kiếm ý một tầng thuộc tính đặc thù. Vì vậy hoa thiên mệnh đặt kiếm của mình vào trong tẩy kiếm chi để bắt đầu tẩy luyện. Sau một hồi lâu, rốt cuộc trong tẩy kiếm trì cũng xảy ra biến hóa, toàn bộ nước trong tay kiem trì tỏa ra ánh sáng lôi điện màu xanh ra trời. Chúng điên cuồng, dũng mãnh tiến và thực huyết kiếm vào bản thể của hoa thiên mệnh, cuối cùng dung hợp với kiếm ý của han Hắn cho kiếm ý của mình một cái tên gọi là kiếm ý cực lôi, lôi điện chính là sự trừng phạt của trời cao, là một loại hiện tượng thiên văn, mà hoa thiên mệnh tu luyện thiên kiếm, hai luồng khí thế thiên và lôi này ngậu hợp với nhau, càng tăng thêm uy lực. Cho nên cái kiếm ý cực lôi này khiến hoa thiên mạnh mạnh lên hết sức rõ ràng. Chúc mừng hoa thiên mệnh huynh, xem ra huynh đã nhận được cơ duyên lớn, là trình cười nói. Hoa thiên mệnh gật đầu, hắn cũng không cần khiêm tốn. Có thể tiến vào bán thánh địa trong truyền thuyết để tu luyện thì đủ nói rõ số mệnh hắn cường lại thế nào. Loại người được gia tăng vận số đều là con cưng của trời, là đứa con được ông trời chiều cố, là người mà cả đông vực này chờ nghìn năm cũng chỉ sợ không thể xuất hiện người thứ hai. Nếu Hoa Thiên Mạnh khiêm tốn vậy thì là nguy quân tử rồi. Một kiếm trước ta đã dốc hết toàn lực nhưng vẫn chưa đánh bại huynh, thực tế coi như ta đã thua. Hoa Thiên mệnh nói, nhưng hai người chúng ta đồng thời lĩnh ngộ kiếm ý viên mãn nên trận thi đấu kết thúc cũng coi như là chuyện ngoài ý muốn cho nên ta muốn so lại một kiếm với La Trinh Huynh. Nghe được lời Hoa Thiên Mệnh nói, La Trinh nhẹ gật đầu, Hoa Thiên Mệnh huynh thiêu chiến, đương nhiên ta sẽ không tránh. Trận chiến này nhất định phải phân ra thắng bại thực sự. Phần lớn các đệ tử Thanh Vân Tông vẫn ngồi nguyên tại chỗ, ngơ ngác chờ hai người đốn ngộ đã hơn một canh giờ, cả đám đều bắt đầu chán muốn chết rồi. Các đệ tử 33 Phong xem trên hòn tín khuê cũng còn may chán. Khi không có gì náo nhiệt để xem thì còn có thể tạm thời ra ngoài, làm gì thì làm thế nhưng những đệ tử ở hiện trường đại hội toàn phong lại không được như thế mới vừa nghe thấy hoa thiên mệnh nói coi như hắn thua nguyên một đám các đệ tử trong phong liền chuẩn bị chửi cho một trận đợi lâu như vậy mà ngươi lại chỉ có một câu nhận thua hoa thiên mệnh ngươi trêu ta đấy hả may mà ngay sau đó hoa thiên mệnh còn nói muốn so lại một kiếm nên cả hiện trường lập tức sôi trào chỉ với thiên kiếm thôi mà hoa thiên mệnh cũng đã kinh khủng như vậy rồi giờ còn lĩnh ngộ kiếm ý viên mãn trong kiếm ý của hắn có thêm một tia lôi điện vậy uy lực của hắn lúc này có thể tới trình độ nào Chắc không phải chỉ dùng một kiếm chém La Trinh thành than chứ, có đệ tử nói. Không biết có chém La Trinh thành than hay không, nhưng La Trinh sẽ rất khó ứng phó. Một đệ tử khác trả lời, ừ, lúc trước đúng là ta coi trọng La Trinh, nhưng giờ lại khó nói rồi. Hai người đều lĩnh ngộ kiếm ý viên mãn, nhưng thu hoạch của hoa thiên mệnh dường như vượt xa La Trinh. Trái lại khi La Trinh tỉnh dậy khỏi đốn ngộ cũng không có khi thế gì, xem ra khi đốn ngộ cũng không đạt được lợi ích nào rồi. Lại có đệ tử phân tích đốn ngộ đối với võ giả mà nói là cơ duyên lớn lao nhưng cũng không có quy định rằng chỉ cần là đốn ngộ thì nhất định sẽ có lợi có phải người đúng là tiến vào trạng thái đốn ngộ nhưng cuối cùng lại như dã tràng xe cắt biển đông không đạt được cái gì tình huống này ở đâu cũng có thực huyết kiếm của hoa thiên mệnh khẽ nâng lên sau khi lĩnh ngộ kiếm ý viên mãn khí phách của mỗi luồng kiếm ý đều rất sung túc viên mãn hơn nữa trong đó còn ẩn giấu một tia lôi điện bản thân hoa thiên mệnh rất rõ lấy được lôi điện trong tẩy kiếm chi tuyệt đối không phải là lôi điện bình thường Uy lực của lô điện này tuyệt đối có thể vượt qua sức tưởng tượng của mọi người. Một kiếm này, La Trinh có lẽ tất bại dưới tay hắn. Ngay khi hoa thiên mệnh tràn đầy tin tưởng bắt đầu tích thế, tâm niệm La Trinh vừa động, yêu dạ được ngưng kết thành từ kiếm linh chậm rãi xuất hiện bên cạnh hắn. À, trên đài lại có thêm một người, còn là một mỹ nữ, sao lại như vậy? Một đệ tử không không chế được cảm xúc mà lớn tiếng hét lên. Video đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé.